Mở đầu, đội nhóm trong mơ Tôi cứ mặc họ Muốn làm gì thì làm Khi chiến tranh lạnh lên tới đỉnh điểm Liên Xô và nhóm những nước Được gọi chung là các nước phương Tây Cạnh tranh với nhau trên mọi lĩnh vực Chính trị, công nghệ, cờ vua Toán học, bay vào vũ trụ Nhưng có một lĩnh vực Mà ở đó chẳng có chút cạnh tranh nào Môn Khúc Quân Cầu Người Liên Xô là bá chủ ở môn này Từ năm 1960 Môn Đến năm 1990, đội tuyển khúc quân cầu Liên Xô đã giành chiến thắng trong gần như tất cả các trận thi đấu quốc tế. Thậm chí, nói như vậy vẫn chưa thực sự xứng tầm, phải nói là những người Nga đã đè bẹp các đội khác. Ví dụ như ở Thế vận hội năm 1976, họ đánh bại đội Mỹ với tỷ số 6-2, đè bẹp Phần Lan với tỷ số 7-2 và thắng nút tiệp khắp ở trận chung kết để giành huy chương vàng. Huy Trường Vàng lần thứ tư liên tiếp. Huấn luyện viên của đội Liên Xô là một người vô cùng kỳ quạc, một huyền thoại, một thiền sư trên mặt băng. Tên ông ta là Anatoly Tarasov. Ông yêu cầu các vận động viên trẻ của mình tập đánh cờ và khiêu vũ. Họ tập nhảy từ trên tường xuống. Họ luyện tập di chuyển như ninja. Trong khi đi dày chuyển băng, họ hát những bài có phần lời kiểu dạng như bọn hèn không chơi khúc quân câu Việc kết hợp tập luyện thể chất và tinh thần của Tarasov khiến các vận động viên của ông thấy thế giới, cả thế giới, đều liên quan tới khúc côn cầu. Kế nhiệm ông là một huấn luyện viên kỳ quạc không kém. Viktor Tikhonov, một tướng quân trong quân đội Liên Xô, nổi tiếng với phong cách độc đoán, những khóa huấn luyện tàn nhẫn kéo dài 11 tháng và sự thù ghét mà các vận động viên dành cho ông. Lò đào tạo này đã cho ra đời một nhóm các cầu thủ mà sau đó đã đi vào lịch sử, không chỉ với tư cách một trong những đội khúc quân cầu giỏi nhất thế giới, mà là một trong những đội thể thao vĩ đại nhất mọi thời đại. Họ được gọi là Hồng quân. Đây là đội hình xuất phát nổi tiếng nhất, có biệt danh là Ngũ Quái Nga. Vyacheslav Slava Fetisov, Hậu vệ, lãnh đạo bẩm sinh và thánh khúc quân cầu đã giành vô cùng nhiều danh hiệu, vừa quyến rũ vừa đáng sợ, như một con gấu, được nhiều người cho là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Alexei Kassatonov, hậu vệ, kỷ luật, yêu nước và không nào núng, là bạn thân nhất của phe cả trong lẫn ngoài sân băng. Vladimir Khrutov, tiền đạo, có biệt danh là Setanga, cao 1m77 và nặng gần 90 cân. Khrutov giống như một thùng bia trên mặt băng và lúc nào cũng là phần hồn đáng tin cậy của cả đội. Igor Larionov, tiên vệ, có biệt danh là giáo sư, Larionov là bộ não, người vạch ra chiến lược cho cả đội, gây gò nhưng cứng cỏi một cách đáng kinh ngạc, sở trường của anh là đánh lừa cầu thủ đối phương. Sergei Makarov, tiền đạo, Makarov là một tay bắn tỉa, nỗi khiếp sợ của các thủ môn trên toàn thế giới, anh có thể ghi bàn từ bất kỳ vị trí nào trên sân. Phía sau họ là thủ môn huyền thoại. Vladislav Chettyak, nổi tiếng với sự bình tĩnh và khả năng phản ứng nhanh. Danh sách này còn chưa kể đến hàng tá những cầu thủ tài năng khác trong cầu lạc bộ tại một số thời điểm. Mỗi người đều có những sở trường và những điểm kỳ quạc riêng. Ví dụ như đội trưởng lâu năm Valery Vasiliev, nổi tiếng vì có thể trừng phạt đối phương trong khi vẫn còn ngây ngất do tiệc tùng suốt đêm. Và thậm chí một lần anh còn chơi hết cả trận sau khi lên cơn đau tim ngay trên sân. Bạn hiểu rồi đấy, họ quả là những con quái vật. Nhưng đó không chỉ là một nhóm những cầu thủ đơn lẻ kỳ tai đã giúp đội tuyển liên xô thống trị thế giới. Các đội đến từ Bắc Mỹ vốn luôn nổi tiếng nhờ khả năng tìm kiếm các cầu thủ trẻ từ những giải đấu nhỏ và huấn luyện để đưa họ lên chơi chuyên nghiệp ngay từ khi tuổi còn rất trẻ. Những cầu thủ khúc quân cầu chuyên nghiệp người Canada thường là những người trượt băng cực giỏi và đầy cơ bắp. trong hầu hết giai đoạn chiến thắng của Hồng quân. Thực ra, Canada có những cầu thủ đạt thành tích cá nhân tốt hơn trong đội tuyển quốc gia, ví dụ như cầu thủ huyền thoại Ray Kreski. Không, những người Nga vẫn khăng khăng, chính phong cách của họ mới là thứ khiến đội tuyển trở nên đặc biệt. Dù ai xuất hiện trên mặt băng, cầu thủ đối phương luôn tin rằng cầu thủ Hồng quân đọc được cả suy nghĩ của họ. Có thể Fetisov và Kasatov cùng phòng ngự một lúc hoặc tiền vệ Sergei Fedorov đảo vòng quanh hàng phòng ngự, khiến họ sao nhãng trong khi đồng đội của Anh sông tới dứt điểm. Hoặc là trong những năm sau này, đó có thể là Vladimir Konstantinov, người riêng, đâm xuyên qua hàng phòng ngự đối phương như một ngọn giáo và đánh bóng giữa hai chân đối thủ. Dù đội hình có xếp như thế nào, họ vẫn vất bại. Sau khi thua đội Liên Xô trong trận tranh Cúp Canada, Ray Kresky nói với tờ Spot Illustrate rằng Người Nga thực sự đã đập anh thành từng mảnh Các huấn luyện viên Mỹ sẽ mô tả đội Hồng quân Như thể có giác quan thứ 6 Và có mắt sau gáy Trong khi các đội khúc quân cầu đến từ phương Tây Chơi tấn công, lao vào đối phương Như thể đây là môn bóng bầu dục vậy Các cầu thủ Liên Xô lại trình diễn Một màn ba lề chết chóc Họ đã biến một môn thể thao Vốn luôn gắn liền với bia Và đánh lộn thành một thứ nghệ thuật Ở đây tôi muốn dừng lại một chút Tôi có điều này cần thú nhận với bạn. Tôi không quan tâm đến thể thao cho lắm. Thả lỗi cho tôi nhé. Fan club Red Nation. Hãy bỏ những chiếc dĩa thử âm xuống. Hỡi các cổ động viên Chihurst. Các bạn có thể đổ lỗi cho bố tôi cũng được. Ông là một kỹ sư làm việc trên sa mạc vắng bóng thể thao ở vùng đông nam Idaho. Tôi lớn lên mà cứ nghĩ rằng bắt cánh là thứ gì đó bạn cắm vào radio. Ở nhà, mọi người không bao giờ bật tivi xem các trận đấu lớn. Cho tới ngày nay, tôi cũng ít khi xem thể thao trên TV. Ngoài ra, những thước phim về đội tuyển khúc quân cầu của Liên Xô cũ quả thực đầy mê hoặc Xem họ chơi, dù bạn có phải người hâm mộ thể thao hay không thì bạn cũng sẽ không thể ngoảnh đi được. Họ chơi hay đến độ khi đội Mỹ thắng họ sát nút ở Thế vận hội năm 1980. Khoảnh khắc đó đã được gọi là điều thần kỳ trên mặt băng. Hóa ra gọi là chiều trò chính trị trên mặt băng sẽ chính xác hơn. Trong khi trận thắng khiến người Mỹ nhẹ nhõm, những người Nga thực chất đã để thua trận này vì chính trị. Bàn thắng quyết định của đội Mỹ đến chỉ sau khi huấn luyện viên Tikhonov rút 3 cầu thủ của nhóm Hồng Quân, kể cả thủ môn Chetiek ra, và thay bằng những cầu thủ của một câu lạc bộ được KGB tài trợ để ghi điểm với Điện Kremlin. Thế mà đội Liên Xô vẫn suýt nữa thắng cuộc, bị sốc sau trận thua đó và thề rằng sẽ không bao giờ chia rẽ đội nhóm một lần nào nữa, đội tuyển Hồng quân thống trị trong suốt 10 năm tiếp theo. Họ giành huy trương vàng năm 1984 và 1988. Họ giành người quán quân ở gần như tất cả các giải đấu quốc tế, chiến thắng hàng trăm trận với tỷ số cực kỳ đậm. Họ trải qua nhiều năm mà không để thua trận nào. Sau đó, chiến tranh lạnh kết thúc và bức tường sắt đổ xuống. Trong nhiều năm, các cầu thủ liên xô chỉ được trả lương băng lạc, Nhưng giờ, họ được phép tự do chơi cho các đội đến từ phương Tây, nhận lương bằng tiền thật. Từng người một, các ngôi sao của đội tuyển Liên Xô rời nước Nga để chơi cho các đội bóng của kẻ thù trước kia, giải khúc cuồn cầu nhà nghề của Bắc Mỹ. Fetisov và Kasatov tới chơi cho đội Devils, Khrutov và Larionov tới đội Kanax, Makarov sang Vlems, ai nấy đều được cà tụng như là người hùng, gánh vác cả đội bóng. Và tất cả đều thất bại Không một người nào trong nhóm ngũ quái Nga Giành chức vô địch Thành tích cá nhân của họ ngày càng kém đi Nhiều người trong nhóm Hồng quân đã ra Gần như không thể nhận ra được nữa Họ không có sự hòa hợp như trước kia Với các đồng đội người Mỹ và Canada Không bao giờ giống như ở quê nhà được Ngay cả khi họ tới chơi Cho những đội có nhiều ngôi sao Không hiểu sao Dường như họ vẫn không thể nào giành chiến thắng được Và trong một số trường hợp hiếm hoi Họ được chơi cùng với những đồng đội cũ. Điều này vẫn chẳng đem lại nhiều khác biệt. Họ vẫn không thể lấy lại phép màu xưa kia được. Những màn biên đạo múa của Tarasov và kỷ luật của Tikhonov không thể sánh nổi với những cầu thủ to lớn và quyết liệt của Bắc Mỹ. Những cầu thủ người Nga có thể thích nghi được nhưng vẫn không thể cạnh tranh giống như trước. Các chủ sở hữu đội bóng bắt đầu mất kiên nhẫn. Kasatov bị bán sang Blues, sau đó là Ducks, và rồi tới Bruinsk. Makarov bị chuyển sang đội Sharks Fetisov thì xuống phòng độ thê thảm. Thời Liên Xô anh từng là một trong những cây ghi bàn hàng đầu thế giới. Nhưng ở New Jersey anh thậm chí còn xa mới là người ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng Các tờ báo thể thao trước kia từng hết lời cà tụng những cầu thủ Hồng quân đặt chân đến Mỹ giờ gióng lên hồi chuồng báo động Đội debut khổ hạn bàn thắng Tờ New York Times thàn vãn năm 1992 nhận xét rằng Một số người đã nhận thấy việc chơi thiếu ăn ý chính là gốc rễ của vấn đề. Những năm thần kỳ với tư cách là các nhà vô địch đã kéo dài hơn Fetisop hay bất kỳ đồng đội nào của anh có thể mơ tưởng khi mới bắt đầu chơi khúc quân cầu hồi bé. Nhưng giống như phần lớn các câu chuyện kiểu đó, phép màu cuối cùng cũng biến mất. Khi Ronald Reagan gọi những người liên xô là quái vật trong giai đoạn tranh cử Tổng thống năm 1980, Ông không nói về các cầu thủ khúc quân cầu, ông đang nói về cả liên bang Xô Viết với tư cách là kẻ thù mà nước Mỹ sẽ hủy diệt bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Nikita Khrushchev cũng không nói nhiều về khúc quân cầu khi ông phát biểu với các chính trị gia phương Tây. Chúng tôi sẽ chôn vùi các ông. Trong nhiều năm, những lời nói này vẫn vang vọng khắp Bắc bán cầu. Vậy nên, trong khi các ngôi sao trẻ tương lai của Tarasov Hát những bài ca về khúc côn cầu, bạn bè của họ ở các trường công hát về cách cúi mình và nấp dưới gầm bàn khi bò nguyên tử nổ. Khi họ sang Mỹ, đánh những chiếc đĩa nhỏ bằng cao su vào lưới trước mắt đám khán giả liên tục nước bia, nước họ đang bận rộn chế tạo những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Mặc dù tất cả những gì những chàng trai trẻ này thật sự muốn chỉ là thi đấu khúc côn cầu, nhưng khúc côn cầu giống như cờ vua, du hành vũ trụ và những lĩnh vực cạnh tranh khác. đã trở thành một đấu trường cho hai đất nước thù ghét lẫn nhau và ý tưởng của nhau. Một cuộc chiến mà ai cũng cho rằng có thể biến thành chiến tranh hạt nhân và kết thúc nền văn minh nhân loại. Mỉa Mai Thay, để tạo ra được công nghệ hạt nhân mà các nước sử dụng để đe dọa lẫn nhau, những nhà khoa học của Nga và Mỹ đã phải làm việc cùng nhau, đồng thời hợp tác với những nhà khoa học cả Nam, lẫn nữ đến từ Đức, Pháp, Ba Lan, Anh và nhiều nước khác. Sử dụng các nghiên cứu của nhau, chia sẻ thông tin và phòng thí nghiệm, sau đó khám phá ra cách đặt các hạt nhân vào nhau để tạo nên nhiệt. Sau đó, nhiệt lượng này được dùng để tạo ra hơi nước, xoay tua bin và tạo ra điện. Khi còn nhỏ, tôi rất yêu thích câu chuyện này. Một phần vì công việc của bố tôi ngoài sa mạc Idaho cũng là một nhà máy điện nguyên tử. nhiều thế, hạt giống khoa học đã được gieo vào trái tim nhỏ bé của tôi, khiến tôi theo đuổi sự nghiệp báo chí khoa học công nghệ. Và tôi hiểu rằng đây chính là cách mà tất cả các bước đột phá trong lịch sử loài người đã diễn ra, từ động cơ hơi nước cho tới pizza nhân nhồi khi con người hợp tác cùng nhau. Ở khía cạnh thể chất, chúng ta được sinh ra để hợp tác, não bộ của chúng ta trang bị sự thấu cảm, cái lưỡi và dây thanh quản có thể tạo ra những âm thanh khiến loài cá heo phải hổ thẹn. Lòng trắng trong mắt chúng ta lớn hơn gấp 3 lần so với các loài linh trường khác, giúp chúng ta theo dõi người khác đang nhìn đi đâu khi từ ngữ trở nên vô nghĩa. Những đặc điểm của cơ thể và bộ não đó đã biến chúng ta từ một loài vật bình thường ở vùng cận nhiệt đới, trở thành loài săn mùi hàng đầu xây dựng nền kim tự tháp, vẽ vòm nhà thờ Sistine và quay phần 8 của loạt phim Real Housewide of New Jersey, tạm dịch là những bà nội trợ thực thụ của New Jersey. Tuy thế, như cuộc chiến tranh lạnh và tất cả xung đột giữa người với người vẫn nhắc nhở chúng ta, trong bản chất con người cũng có mặt trái khi chúng ta tiếp xúc với nhau. Bộ não của chúng ta được sinh ra để hợp tác, nhưng cũng để nghi ngờ các bộ lạc khác, để chôn vui người nào có vẻ ngoài hoặc suy nghĩ không giống ta. Và các số liệu đã chỉ ra rằng làm việc cùng nhau chắc chắn sẽ gây nên khó chịu ngay cả khi chúng ta bắt đầu cảm thấy quý nhau. Một nhà tâm lý học tổ chức nổi tiếng đã nói gần như tất cả các nghiên cứu đều cho thấy các cá nhân sẽ đạt hiệu quả cao hơn đội nhóm về cả số lượng và chất lượng. Chúng ta kéo co ít hăng hái hơn khi là một thành viên của nhóm so với khi chúng ta chỉ có một mình. Chúng ta chỉ hết to bằng 74% khi đứng trong nhóm 6 người, ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng đã hết to hết cỡ. Và nhiều lần chúng ta cũng đã thấy khi mọi người phải suy nghĩ cùng nhau. Cần lớn các nhóm sẽ có ít ý tưởng sáng tạo hơn, số ý tưởng hay còn ít hơn nữa, so với các cá nhân đơn lẻ khi họ được phép suy nghĩ một mình. Nhưng những điều khó khăn trong công việc và cuộc sống thường không thể hoàn thành nếu ta chỉ có một mình. Chúng ta biết điều đó, cần phải có hai người mới sinh được em bé, cần phải có cả tá người mới thành lập được đội khúc quân cầu chuyên nghiệp, phải cần tới hàng trăm người mới tạo ra được bước đột phá khoa học giống như năng lượng nguyên tử. và phải cần tới hàng nghìn người mới vận hành được công ty trong Top Fortune 500. Chúng ta phải cần tới nguyên một ngôi làng để nuôi được một đứa bé. Những tiến bộ lớn cũng đòi hỏi nhiều người cùng làm việc với nhau. Khi chúng ta hợp tác cùng nhau, chúng ta hy vọng mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn, chứ không chỉ đông đảo hơn. Nhưng thực tế là gần như không bao giờ chúng ta có được điều này. Chúng ta luôn phải chống lại sự chỉ trích cố hữu đi kèm với làm việc nhóm. và chúng ta lại còn chống lại lẫn nhau nữa. Các đồng trại trở thành lãnh địa, các cơ quan trở thành đẳng cấp, chúng ta biến lưỡi cày thành những thanh gươm và biến năng lượng nguyên tử thành quả bom. Và vì thế, đội Liên Xô và đội Mỹ đã chơi khúc quân cầu dưới cái bóng của hai người khổng lồ đang chỉa tên lửa xuyên lục địa vào nhau. Con người cần phải làm việc cùng nhau mới có thể hoàn thành bất kỳ điều lớn lao nào. Nhưng trong đội nhóm, quốc gia, công ty hoặc gia đình, Công sức hợp tác của chúng ta dường như chỉ thúc đẩy mọi việc tiến lên với tốc độ đáng ngưỡng mộ của một dòng sông băng và thường kết thúc bằng sự sụp đổ. Tuy thế, đôi khi chúng ta lại nhận thấy hiện tượng ngược lại. Thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp hoặc đủ may mắn để trở thành một phần của một khoảnh khắc thần kỳ khi một nhóm người bằng một cách nào đó trở nên lớn lao hơn tổng hòa các cá nhân. Những tiến bộ đột phá mà chúng ta đạt được từ việc có con cho tới định hướng một nguyên tử, Chính là như cách đó Trong những khoảnh khắc hiếm hoi Mà hai điều này xảy đến Chúng ta cảm thấy không còn giới hạn nào nữa Giống như những gì đội khúc quân cầu Liên Xô Đã cảm thấy trong giai đoạn tuyệt vời Mà ngắn ngủi trước khi tan giã Năm 1994 Sau khi những cầu thủ Của đội khúc quân cầu Liên Xô Đều đã sang tới bên kia sườn dốc của sự nghiệp Hoặc đánh mất vị thế ngôi sao Ở giải NSL Scotty Bowman Huấn luyện viên trưởng của đội Destroi Red Wings Bắt đầu lặng lẽ, quy tụ tất cả những cầu thủ xưa kia của đội Liên Xô về câu lạc bộ của mình. Ông đem về Fetisov, người mà trong lĩnh vực thể thao đã được coi là lão tướng. Ông cũng đem về Larionov năm 1995. Ông tuyển tiền đạo trẻ Liên Xô là Yacheslav Kostov và lôi về đồng đội của Anh là Konstantinov, người Xiên, cùng với Fedorov, người mà đội Red Wings đã tuyển vài năm trước. Sau đó, thay vì ép buộc họ phải chơi theo kiểu chiến thuật của mình ông lùi lại phía sau Tôi để mặc cho họ, muốn làm gì thì làm Ông nói Trong năm đầu tiên, nhóm ngũ quái Nga tái hợp này đã thắng nhiều trận hơn bất kỳ đội nào khác ở giải NSL Larionov đi từ chỗ chỉ ghi được 2 bàn ở mùa giải trước ở đội San George Sharks tới chỗ ghi đến 71 bàn cho Red Wings Fetishov cũng tăng gấp 3 số bàn thắng của mình Fedorov thì giành được cúp Đột nhiên, một lần nữa, họ trở nên bất khả chiến bại. Năm tiếp theo, đội Red Wings giành Stanley Cup. Họ bảo vệ thành công danh hiệu này thêm một năm nữa. Khi các nhà làm phim tài liệu yêu cầu Fetisop mô tả lại những gì đã xảy ra, anh nói, khi được trở về một đội với nhau, cảm giác như cá về với nước vậy. Đây là cuốn sách viết về đội nhóm trong mơ, về những nhóm người có thể cùng nhau tạo nên những bước đột phá, giống như Fetisop và các đồng đội. Họ đã làm được những điều phi thường, đi ngược lại tất cả mọi dự đoán. Trong các chương tiếp theo, chúng ta sẽ gặp gỡ từng đội nhóm trong mơ một, các công ty sáng tạo, các nhóm nhạc rap, công ty phần mềm, nhà quy hoạch đồ thị, phòng trào xã hội và những đội quân thiếu trang bị nhưng lại làm được những điều tuyệt vời cùng nhau. Chúng ta sẽ cùng kháng phá bí mật của các cá nhân, xem điều gì khiến họ trở thành những người làm việc nhóm tuyệt hảo và xem xét. Đâu là sự khác biệt giữa đội nhóm chỉ đơn giản hòa thuận với nhau so với những đội nhóm càng ngày càng trở nên hiệu quả theo thời gian. Và trong khi khám phá những yếu tố tâm lý ẩn sâu trong các đội nhóm vĩ đại, tôi sẽ cho các bạn thấy những định kiến sai lầm thường gặp về việc hợp tác giữa người với người và cách để chúng ta tận dụng tiềm năng hợp tác tốt hơn. Những khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử không chỉ trong thể thao mà còn trong kinh doanh, nghệ thuật, khoa học và xã hội. diễn ra khi con người vượt qua nghịch cảnh bằng cách hợp sức với nhau và trở nên mạnh mẽ hơn so với tổng số các cá nhân khi chung tay góp sức đứng trên vai những người khổng lồ đi trước họ có thể nhìn xa hơn cùng nhau những cầu thủ khúc quân cầu liên xô cũ chính là kiểu đội nhóm hiếm hoi lật ngược định kiến đáng buồn về khả năng hợp tác của con người mặc dù đó là những cầu thủ cực giỏi sự hòa hợp khiến họ trở thành đội bóng mạnh nhất ngay cả khi đã bị chia tách nhiều năm và lại phải làm việc với một huấn luyện viên mới người Mỹ, lại không thể được giải thích qua các yếu tố kỹ năng, năng khiếu hay thời gian tập luyện. Các đội bóng đối thủ có số liệu cá nhân tốt hơn. Các cầu thủ khúc quân cầu khác đã tập luyện với nhau nhiều năm, không kém gì các cầu thủ người Nga. Nhưng bằng cách nào đó, thứ gắn kết các chàng trai của Tarasov thực sự rất đặc biệt. Thứ mà thuật này có cơ sở khoa học đàng hoàng. Các đội nhóm trong mơ không tự nhiên mà sinh ra. Chúng là kết quả của những tương tác tinh tế mà kín đáo. Trong những năm gần đây, đã có nhiều khám phá mới trong lĩnh vực tâm lý học và thần kinh học. Điều này giúp chúng ta giải mã phép màu đã biến ngũ quái Nga trở nên vĩ đại. Và hiểu biết khoa học này có thể giúp chúng ta hợp tác với nhau tốt hơn trong bất kỳ lĩnh vực nào. Vậy, bí quyết đặc biệt đó là gì? Đâu là 11 thứ thảo mộc và gia vị bí mật khiến một số người làm việc cùng nhau hiệu quả hơn là làm việc đơn lẻ? Và ngược lại... Điều gì khiến một đội nhóm, gồm những người tài giỏi nhất, xét về thành tích cá nhân, trên thực tế lại thường không trở nên vĩ đại hơn tổng số các cá nhân? Điều gì khiến xã hội của chúng ta, dù có đầy những người thông minh, chăm chỉ, lại không thiếu đam mê, lại luôn có xu hướng tự phá hoại công việc của chính mình, trong khi chúng ta có nhiều nguồn lực, kiến thức, công nghệ và vẻ đẹp hơn trước kia? Như chúng ta sẽ cùng khám phá trong những trang tiếp theo, câu trả lời thường có vẻ rất ngược đời, Kiểu đội nhóm hay làm thay đổi lịch sử, biến đổi cả các ngành công nghiệp, phá tàn những vòng tròn luẩn quẩn của sự áp bức hoặc trì trệ, hoặc giành chức vô địch khúc quân cầu nhiều thập kỷ liên tiếp, thường rất bất ngờ, điều khiến họ trở nên khác biệt, nằm ẩn sâu bên trong, chứ không lộ ra ngoài. Nhưng khi đã hiểu cơ chế hoạt động của đội nhóm trong mơ, ta có thể áp dụng cơ sở khoa học của nó vào tất cả các lĩnh vực. Từ các mối quan hệ cá nhân, công việc hàng ngày, tới việc kinh doanh, lý tưởng, Cộng đồng cho tới một thế giới đang thật sự cần chúng ta ngừng cãi vã và bắt đầu cùng nhau tạo nên những bước đột phá. Cuốn sách này sẽ giải thích xem phép màu đó diễn ra như thế nào. Lời mở đầu Người viết Aaron Wharton, nhà hoạt động xã hội, người mẫu, đồng thời là cổ đồng sáng lập của Wharton Isaacson. Khi tôi mới học lớp 3 hay lớp 4 gì đó, ông nội từng hỏi tôi, Hôm nay cháu sẽ làm gì để khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn? Mỗi buổi sáng khi gặp ông, tôi biết thể nào ông cũng hỏi tôi câu đó. Lớn lên với tư cách là một thiếu niên da đen đồng tính ở Massachusetts hồi thập niên 1960 và 1970 chẳng hề dễ dàng chút nào. Tôi sống ở Roxbury, một khu phố phức tạp ở Boston. Nhưng lần nào gặp ông, ông nội cũng hỏi tôi đúng câu đó. Không phải... là hôm nay cháu sẽ làm gì để khiến cuộc đời cháu trở nên tốt đẹp hơn, mà là hôm nay cháu sẽ làm gì để khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Và tôi phải nói với các bạn điều này, tôi vẫn nhớ mình vẫn luôn nghĩ rằng đó là phần việc của cháu mà. Trên đường đời, tôi dần già nhận thức được rất rõ ràng rằng làm việc theo nhóm có sức mạnh to lớn rực nào, nó có thể tạo nên những điều tốt đẹp và lớn lao hơn so với khi tôi làm một mình, do hoàn cảnh xuất thân Tôi luôn cảm thấy mình cần phải là một người lãnh đạo và thúc đẩy mọi người tiến lên. Nhưng ngoài ra, tôi cũng nhận thấy rằng tiến bộ không phải là hành trình của riêng cá nhân nào. Đây chính là triết lý mà tôi sử dụng để tiếp cận tất cả mọi việc. Ví dụ, khi sáng lập công ty gần đây nhất, tôi và cộng sự của mình là Cory đã ngồi xuống thảo luận một nhiệm vụ đầy tham vọng. Sẽ ra sao nếu chúng ta muốn tạo nên hãng truyền thông gây chú ý nhất thế giới? Chúng tôi nói. Khi chúng tôi ngồi xuống và lên kế hoạch cho nó, điều đầu tiên chúng tôi thảo luận không phải là nên nhắm tới đối tượng khách hàng nào hoặc nên thực hiện những dự án sáng tạo nào. Đó là những việc bình thường mà các hãng truyền thông vẫn thường làm khi khởi đầu. Thay vào đó, chúng tôi tự đặt ra cho mình câu hỏi, đội nhóm nào sẽ giúp chúng tôi vươn tới mục tiêu này? Chúng tôi nhất trí rằng tìm được đúng những người phù hợp và tận dụng những quan điểm độc đáo của họ chính là yếu tố sẽ giúp chúng tôi hoàn thành mục tiêu. Chúng tôi tin rằng các ý tưởng có thể được thực hiện theo cách hiệu quả và sáng tạo hơn nếu bạn có một đội nhóm những người có xuất thân khác nhau. Điều này không chỉ bó hẹp trong sự đa dạng văn hóa mà còn cả chuyên môn. Tôi biết rằng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đội nhóm như vậy có thể thành công hơn bởi những người khác nhau sẽ phải cố gắng hơn để truyền tải được thông điệp của mình. Khi làm việc với những người không giống mình, chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều nguồn lực, chất xám để thuyết phục người khác. xem tại sao một hướng đi khác có thể sẽ là đúng đắn hơn, và điều này giúp chúng ta tạo nên bước đột phá. Trong nhiều năm, chúng tôi đã áp dụng phương pháp này vào thực tế, và chúng tôi đã xây dựng một đội nhóm thực sự khác biệt, và đội nhóm này thực sự đang đảm nhận những công việc thú vị nhất thế giới, thúc đẩy lý tưởng xã hội trong khi vẫn xây dựng doanh nghiệp. Ví dụ, khi chúng tôi đấu thầu và giành được chiến dịch truyền thông cho giải Super Bowl, Chúng tôi thành công không phải chỉ nhờ ý tưởng của mình. Khi chúng tôi tạo một video có cảnh những người Mỹ gốc Tây Ban Nha tự hào về công việc và di sản văn hóa của họ, nó trở nên phổ biến trên mạng, không phải chỉ bởi ý tưởng độc đáo của nó. Ngoài kia, có hàng tỷ ý tưởng hay. Nếu yếu tố cốt lõi ở đây là cách mà đội nhóm của chúng tôi đã làm việc cùng nhau để biến những điều đó thành hiện thực. Điều cốt lõi là cách mà chúng tôi đã đưa ý tưởng tuyệt vời đó vào cuộc sống, Bằng cách tận dụng tư tưởng thời đại của những người trong nhóm của mình Sáng kiến đích thực đến từ sự khác biệt giữa chúng ta Các ý tưởng sẽ được tinh chỉnh khi chúng ta thách thức lẫn nhau Nhưng điểm cốt lõi là đây Nó không dễ chịu chút nào Nó rất loạt Nó giống như một bức tranh của blog Nhìn vào chỉ toàn là hỗn loạn Là con người, ai cũng muốn tránh những xung đột Sự căng thẳng giữa chúng ta khiến chúng ta trở thành những người giỏi hơn Nhưng tận dụng yếu tố này cho đúng cách là rất khó. Chính vì vậy, tôi rất phấn khích trước cuốn sách này. Tôi tin rằng, khi làm việc tập thể, chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều so với khi chỉ làm việc đơn lẻ. Bạn thử nghĩ về tất cả những đột phá vĩ đại trên thế giới mà xem, nó luôn gắn với những giai đoạn mọi người phải làm việc với nhau thành đội nhóm. Khi chúng ta phải nghĩ về chuyện, chúng ta có thể làm gì để khiến cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn. Tôi có ngây thơ quá không khi cho rằng Đúng ra thế giới nên vận hành như vậy. Tất cả chúng ta đều muốn lên tới đỉnh núi và khi tới được đó, chúng ta lại tìm kiếm một ngọn núi khác cao hơn để tới đích trong cuộc hành trình này. Chúng ta cần có nhau. Với mỗi chúng ta, câu trả lời cho câu hỏi của ông nội tôi mỗi ngày sẽ lại khác nhau. Thế nhưng cái thực tế là chúng ta sẽ luôn luôn phải làm việc cùng nhau thì không bao giờ thay đổi. Và khi ấy, chiến thắng sẽ dành cho tất cả. chương 1 những người bạn cảnh sát và những đỉnh núi. Tôi nghĩ mình đã phá hoại cả đám cưới. một Các thám tử Chicago đang ở cái nơi khó tin là Baltimore để điều tra một vụ cướp tàu hỏa. Một điều khó tin khác thì nhận được tin báo về âm mưu ám sát nghị sĩ của bang mình. Lúc đó là tháng 2, bên ngoài văn phòng có tấm biển John Hutchinson, môi giới chứng khoán, ở phố South gần khu Inner Harbor ở Baltimore. Trở rất lạnh, văn phòng này là đại bản doanh tạm thời của hãng thám tử tư Hutchinson. Hãng này chuyên về lĩnh vực lừa đảo và gián điệp kinh tế, đặc biệt là dành cho các khách hàng muốn mọi thứ phải thật kín kẽ. Các thám tử của Hutchinson đã đóng đô tại văn phòng bí mật này được vài tuần. Họ nhận mệnh lệnh từ chủ tịch của một công ty đường sắt địa phương tên là Samuel Felton. Ông đã thuê họ đến điều tra tin đồn rằng có kẻ âm mưu khiến ông lụi bại. bằng cách phá hoại những chuyến tàu chở hàng trị giá hàng triệu đô la. Tình hình chính trị ở Baltimore lúc đó cũng rất căng thẳng và Felton sợ rằng một âm um mưu tinh vi và có tổ chức có sự tham gia của cảnh sát thành phố hoặc thậm chí những quan chức cấp cao hơn sắp sửa diễn ra. Là một người có tính lo lắng quá mức, Felton quyết định thuê nguồn lực bên ngoài để điều tra xem liệu tin đổ này có cơ sở thực tế hay không. Trước khi nhờ đến cơ quan chức năng, Và trong lĩnh vực này, Hutchinson là người giỏi nhất Giống như một người khởi nghiệp điển hình Anh từng bỏ học và vô cùng ưa thích giải đố Điều này khiến anh theo đuổi nghề thanh tra cảnh sát Và sau đó mở hãng thám tử tư Sau 10 năm hoạt động, Hutchinson vẫn tự mình cầm trịch những vụ việc quan trọng nhất Trong vụ đường sắt Baltimore, anh cũng đã sử dụng những thám tử tài giỏi nhất Thám tử Webster là người điều tra chính trong vụ việc Đó là một người nhập cư cao lớn từ Anh Quốc có mái tóc xoăn và bộ dầu theo kiểu bụi đời. Webster là người rất cứng cỏi giàu kinh nghiệm, không e rè trong việc đạp đổ cánh cửa hoặc nhảy ra ngoài từ con tàu đang chạy. Anh đã từng làm vậy một lần khi đuổi theo kẻ tình nghi. Là một người đã có gia đình với bốn đứa con, anh đã chứng tỏ năng lực của mình khi làm việc tại Sở Cảnh sát New York trong hơn một thập niên. Ngược hẳn với Webster là thám tử Wun, một người danh mãnh, quyến rũ, vừa tròn 28 tuổi. Trong khi Webster là con người hành động, Warren lại là tay lẻo mép của hãng và là bậc thầy cải trang, gầy và có dáng vẻ hệt như loài kỳ nhông, với biệt tài khiến người khác phải nôn ra thông tin. Hai người theo dõi âm mưu đường sắt của Felton thông qua các tin đồn ở Sở Cảnh sát Ban Timor suốt một tháng thì biết được một thông tin khiến họ phải trở về đại bản doanh ngay lập tức. Trong tháng ấy, họ đã xác định được rằng một nhóm các quan chức ăn hối lộ và những người hoạt động chính trị không theo đảng phái nào đang âm mưu chống lại Felton. Nhưng theo những gì họ tìm hiểu được, nhóm này vẫn chưa thực sự làm gì ngoài chuyện nói xấu ông ta và những nhân vật nổi tiếng khác ở Baltimore. Webster vốn luôn biết cách làm thân với cảnh sát, đã kết bạn với những kẻ say rượu sau giờ làm ở các quán bar dành riêng cho cảnh sát. Trong khi đó, Wundt dành nhiều buổi tối cải trang, tham gia các buổi giao tế xã hội của giới thượng lưu, nghe trộm những cuộc chuyện trò của những kẻ chủ mưu, Bằng cách này, cả hai giáp nối những chi tiết đáng lo ngại về âm mưu thực sự. Về bản chất, đây là một vụ khủng bố. Nhóm này vì bực bội với tình hình chính trị mà họ tin rằng đang khiến Ban Timor bị tụt lại phía sau, muốn gửi đi một thông điệp. Chính phủ đã thất bại. Hãy nhìn vào thành phố của chúng tôi đi, một trong số những kẻ chủ ngưu nói, và hãy nói cho tôi biết liệu chúng ta có đang lao đầu xuống vực hay không. Họ đã cân nhắc nhiều cách để khiến người khác chú ý tới điều này, Ví dụ như phá hoại đường tàu của Felton. nhưng mới đây, nhóm này đã nghĩ ra một kế hoạch để thực hiện một việc to tát hơn nhiều, ám sát một nghị sĩ nổi tiếng sắp sửa đi qua thành phố. Ông nghị sĩ, một thành viên nổi tiếng nhưng cũng gây nhiều tranh cãi của Đảng Cộng hòa, chính là mục tiêu hoàn hảo. Ông ta đại diện cho tất cả những gì đám cực đoan thù ghét ở tình hình chính trị hiện tại. Họ cho rằng, cái chết của ông ta, trong khi thực sự gây sốc, sẽ châm ngòi cho các cuộc thảo luận mà họ mong muốn. Sau đó, họ cũng sẽ giết thống đốc Marilyn cho chắc chắn. Từng người một sẽ chết để làm gương cho những kẻ phản bội Chúa và đất nước này, một trong số những kẻ chủ mưu nói. Âm mưu này có sự tham gia của nhiều quan chức cao cấp. Một đại úy cảnh sát tên là Ferrandini đã thề rằng ông nghị sĩ sẽ chết ở thành phố này và cảnh sát trường Jocken cũng đồng tình với kế hoạch của những kẻ cực đoan thì sẵn sàng làm ngơ. Ông nghị sĩ đã công bố kế hoạch di chuyển lẫn với người dân bằng tàu hỏa từ Illinois tới Washington, với rất nhiều các cuộc phát biểu đã được lên lịch sẵn trên đường đi. Sau khi dừng lại ở Columbus, Pittsburgh, New York, Philadelphia và Harrisburg, ông sẽ lên tàu tới Baltimore. Tại đó, một tài xế sẽ đưa ông tới Airtel House. Ông sẽ phải có một bài phát biểu ngắn ở đây. Sau bài phát biểu đó, người tài xế sẽ đưa ông tới gà tàu hỏa, cách đó một dặm, để đi nốt chặn cuối cùng tới Washington, D.C. Mặc dù thông thường, cảnh sát địa phương ở Mỹ sẽ phải cung cấp một đoàn hộ tống có vũ trang cho các chính trị gia, thông thường là những biện pháp khoa trương, còi hụ, rồi thì đường xá bị chặn. Âm mưu ở đây là cảnh sát trưởng khen tới phút cuối cùng sẽ nói rằng ông ta không thể sắp xếp cho bất kỳ cảnh sát nào tới đón đoàn của nghị sĩ ở ga tàu Hỏa Ông nghị sĩ và phụ tá sẽ phải tự đi. Những kẻ chủ mưu sẽ đặt gián điệp trên đường đi để thông báo tiến trình của ông nghị sĩ tới Ban Timor. Họ đã sắp xếp sẵn để một cuộc ẩu đả trên phố nổ ra khi ông đi qua sân ga để tới gặp tài xế. Cuộc ẩu đả này sẽ làm sao nhãng lực lượng an ninh. Cùng lúc đó, một nhóm những hành khách già sẽ ùa vào khu vực này. Một vài người trong số đó mang theo súng, bao gồm ít nhất một cảnh sát. Người này sẽ bắn chết ông nghị sĩ và phụ tá. Khi xem xét thông tin của Webster và Wann, Hutchinson rơi vào trạng thái căng thẳng Vụ việc này rõ ràng là nghiêm trọng hơn việc phá hoại đường tàu Họ cần phải đánh động cơ quan chức năng Nhưng âm mưu này có sự tham gia của những quan chức cao cấp đến mức nào trình Hutchinson ngay lập tức cử quân tới báo cho ông nghị sĩ khuyên ông đi thẳng tới Washington và bỏ qua một trạng trong chuyến diễn thuyết Nhưng ông nghị sĩ vẫn khăng khăng Với tình hình chính trị hiện tại hủy bất kỳ cuộc diễn thuyết nào trong số đó cũng có thể đem lại hậu quả gây gớm Ngoài ra việc đánh động những kẻ khủng bố sẽ khiến cho họ bắt được chúng sau này. Tuy thế, những chứng cứ về âm mưu ám sát là rất thuyết phục. Ông hỏi Warren, liệu họ có thể bí mật đưa ông tới DC sau cuộc diễn thuyết cuối cùng ở Harrisburg hay không, mà không phải nhờ tới bất kỳ cơ quan chức năng nào? Hutchinson miễn cưỡng đồng ý, hiểu rằng bất kỳ thông tin nào lộ ra cũng có thể gây cản trở việc điều tra vụ việc, nhưng anh cũng rất lo lắng. Đây không phải là một vụ gián điệp kinh tế... mà là vấn đề sống chết Trong khi đó, bất kỳ ai cũng có thể là thành viên của nhóm chủ mưu Ngoại trừ Felton, Sơn quả quyết ông ấy đã nhờ tới hãng của anh để điều tra các quan chức hối lộ đó từ đầu Vậy nên, chắc chắn ông ta trong sạch và giờ là lúc tới liệt họ nhờ tới ông ta Vậy là, với sự giúp đỡ của Felton các thám tử vẽ ra một kế hoạch Vào cái đêm mà cuộc ám sát đã được lên kế hoạch sau bài diễn thuyết trật kín khán giả ở Harrisburg Viên nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa Tới từ quận 7 của Illinois từ biệt để trở về khách sạn của mình Ông bận bộ đồ hóa trang Mà Won đã chuẩn bị sẵn Một chiếc mũ nỉ và cái áo tràng rộng Sau đó rời khỏi khách sạn một mình Qua cửa sau Hutchinson cùng với một vị sĩ đón ông ở đó Và đi cùng ông trên chuyến tàu đêm Tới Philadelphia Won đã chờ sẵn Trước đó anh đặt một chiếc xe cho gia đình mình Trong đó có người anh trai khuyết tật Cần được chăm sóc đặc biệt Trong khi đổi tàu ở Philadelphia, ông nghị sĩ trong bộ đồ cải trang đi lang thang trong ga tàu, đóng vai người anh trai khuyết tật rất đạt. Những kẻ được cắm chốt ở đó để báo tin cho cả băng lại không hề nhận ra điều gì. Trong khi nhóm của ông nghị sĩ đi qua ga tàu và bắt chuyến tiếp theo tới Baltimore. Trong khi đó, phía sau hậu trường, các nhân viên của Hutchinson đang rất bận rộn thay đổi các đường tàu. Họ đã bí mật sắp xếp để chuyến tàu trước đó tới Baltimore, đi chậm hơn trên đường khác. Như vậy, tàu của ông nghị sĩ sẽ đi nhanh hơn và tới Baltimore sớm hơn nhiều so với lịch trình. Họ đến đích sớm đúng như kế hoạch. Và một lần nữa, không ai để ý tới người đàn ông khuyết tật với chiếc mũ cao bồi khi ông ta đi cùng với gia đình lên chuyến tàu sớm tới Washington, D.C. Đại úy Ferrandini và nhóm ám sát vẫn còn đứng chờ bên ngoài gà Baltimore khi chuyến tàu rời đi tới Washington. Ông nghị sĩ Cải Trang đã đi qua ngày trước mũi họ. Thám tử quân thức cả đêm khi con tàu xình dịch đi qua Fort Bitter, Glendale và Landover Hills. Ông nghị sĩ vẫn ngủ say khi con tàu đi qua sông Anacostia và đổ vào ga. Sau đó ông thức giấc và bước ra ngoài giới tiết trời mưa lâm thâm ở Washington, D.C. Đó là nơi mà ông Abraham Lincoln đã trở thành tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. 2. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu khám phá môn khoa học làm việc nhóm đột phá với các cảnh sát, những hình thức hợp tác nhỏ nhưng lại hướng đến mục tiêu giải quyết những vấn đề lớn. Đó là bởi vì những yếu tố giúp cảnh sát hoạt động hiệu quả minh họa rất rõ nguyên lý căn bản của đội nhóm trong mơ. Điều này sẽ giúp chúng ta khám phá tất cả những kiểu đội nhóm khác, từ các ban nhạc, các doanh nghiệp cho tới các quân đội và phòng trào xã hội. Việc đánh bại âm mưu ban để ám sát Lincoln, là một trường hợp điển hình rất tốt để bắt đầu xem xét. Ở đây, chúng ta có hai nhóm âm mưu. Một nhóm có ít người hơn, ít trang bị hơn và không có nhiều thời gian. Nhóm còn lại rất đông người, được gắn chặt chẽ và phối hợp tốt. Muốn vượt qua nghịch cảnh, Hutchinson, Felton, Wynn và Webster buộc phải thực hiện một màn giao hưởng vào phút cuối cùng, giải quyết một loạt các vấn đề theo nhiều cách cực kỳ thông minh. Họ mặc đồ cải trang, đánh hơi âm mưu của kẻ thù và sắp đặt những bước phức tạp để cứu một mạng người và có lẽ là cả một quốc gia Hơn nữa, họ phải làm tất cả những điều này một cách bí mật Thật ra, ngay cả cái tên John Hutchinson cũng là bí danh Tên thật của anh ta có thể bạn đã từng nghe tới Alan Pinkerton Sau âm mưu Ban công ty thám tử của Pinkerton trở thành một trong những hãng nổi tiếng nhất trong lịch sử Và điều này nhắc tôi nhớ rằng Còn một điều nữa tôi cần phải nói với các bạn Có một điều đặc biệt về chàng thám tử quyến rũ, thích cải trang, vừa tròn 28 tuổi, người đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc cứu mạng Lincoln. Điều này có liên quan mật thiết với việc khám phá công thức làm việc nhóm đột phá của chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta hiểu được yếu tố đầu tiên và căn bản nhất của đội nhóm trong mơ. Đó là giống như phần lớn mọi người. Có lẽ bạn nghĩ rằng thám tử quân là một người đàn ông. Nhưng thực ra thì đó là một phụ nữ. 3. Hãy cùng nhìn thẳng vào thực tế. Nếu chúng ta muốn duy trì uy tín của FBI trong mắt người dân, những kẻ phạm pháp, đào tẩu, đào ngũ, và nếu chúng ta muốn duy trì vị thế là một lực lượng linh hoạt, cơ động, sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống nào, chúng ta phải tiếp tục giới hạn chỉ tuyển nam giới mà thôi. K Hoover, 11 tháng 3 năm 1971 4. Kate Wong là nữ thám tử đầu tiên mà chúng ta biết tới trong lịch sử nước Mỹ. nhưng phải nhiều năm sau đó mới có thêm nhiều người nữa. Phụ nữ không được phép gia nhập lực lượng cảnh sát trong suốt 30 năm sau âm mưu Baltimore, và thậm chí phải sau đó nhiều năm nữa, các sở cảnh sát mới bắt đầu cho phép phụ nữ đảm nhiệm vai trò thanh tra. Bản thân FBI không ký hợp đồng với bất kỳ nữ thanh tra nào cho tới tận năm 1972. Số lượng các nữ cảnh sát không hề tăng lên, ít nhất là ở Mỹ. Tại thời điểm viết cuốn sách này, chỉ 15%, Các sĩ quan cảnh sát là phụ nữ và phải nữ cũng chỉ chiếm tỷ lệ là 20% các nhân viên của FBI. Điều này quả thực là ngược đời khi chúng ta nhìn vào điều mà cựu nhân viên FBI, đồng thời là giáo sư của Đại học Bắc Florida Alan Glacier đã nói một nửa sinh viên ngành cảnh sát là nữ. Lời giải thích thông thường cho tình trạng này là rất đơn giản. Đúng như một cựu nhân viên FBI khác đã chỉ ra cho tôi. Nhìn chung Phụ nữ không có sức mạnh như đàn ông. Dù gì thì đây cũng là đặc điểm sinh học, chứ không phải vấn đề bình đẳng. Các số liệu mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh cho thấy rằng 89% đàn ông trưởng thành, khỏe hơn 89% phụ nữ trưởng thành. Tạp chí Sinh lý học ứng dụng đã viết rằng đàn ông có thân trên khỏe hơn 40% so với phụ nữ và nếu hai người lạ mặt ngẫu nhiên của hai giới khác nhau đánh lộn trên phố, khả năng người phụ nữ giành chiến thắng là cực kỳ nhỏ. Biểu đồ dưới đây thể hiện sức nắm tay của đàn ông và phụ nữ theo lứa tuổi, một yếu tố thường được dùng để xác định sức mạnh nói chung. Các đặc tính di truyền cho thấy, phụ nữ sẽ không thể giỏi bằng đàn ông trong việc truy đuổi kẻ xấu, đánh đấm với kẻ thù ác hoặc đe dọa chúng bằng vóc người to lớn của mình. Đó là một trong những lý do mà Giám đốc FBI SK Hoover đã không nhận phụ nữ làm nhân viên cảnh sát. Là một đặc nhiệm thì từ dáng vẻ, cách tiếp cận và hành động Đã phải tạo cho kẻ thù ấn tượng rằng anh ta là người gan dạ, dũng cảm, dữ dội, vượt trội và kiên quyết. Hoover viết, một lý do nữa để không nhận phụ nữ là để đoàn kết. Lực lượng của Hoover phải luôn đồng điệu để có thể hoạt động hiệu quả. Chúng ta phải tạo nên lực lượng hoàn hảo nhất có thể, ông giải thích. Và bạn biết không, như thế cũng chẳng có gì sai. Hóa ra một số nghịch nghề, ví dụ như cảnh sát, phù hợp với nam giới hơn. Kate Wong chỉ là một trường hợp cá biệt hiếm hoi nữ giới tham gia trong đội nhóm trong mơ, trong ngành cảnh sát. Cô chỉ là trường hợp ngoại lệ mà thôi. Ngoại trừ việc đó ra, Hoover sai tuốt và tất cả những gì được viết trong hai đoạn vừa rồi chỉ là rác rưởi Câu chuyện về đặc nhiệm FBI, Chris Jung và tay trùm mafia ở Network sẽ cho chúng ta biết tại sao. năm Ánh mặt trời buổi sáng phản chiếu trên những rác rười nổi lênh bênh ở đoạn gấp khúc của con sông Pazek. Tạo nên ranh giới New York New Jersey tiếng còi xe vàng lên in ỏi mọi người đi vội vã trên phố trong khi những hành khách mặc quần ống le đổ vào các tòa nhà văn phòng bên bờ tây của con sông bên trong một trong những tòa nhà đó các nhân viên của cục điều tra liên bang đang lên kế hoạch trong một vụ đột kích chỉ kiểu như một vụ đột kích mà thôi họ đang lên kế hoạch trong một thứ gì đó chính họ cũng chưa biết rõ đó là gì Newắc hồi tập niên 1970 được vận hành bởi một nhóm nhỏ những gia đình mafia người Mỹ gốc Ý. Gia đình nhà Lachis nổi tiếng vì việc kiểm soát việc giao báo chí và các nghiệp đoàn sản xuất thức ăn cho người do Thái. Gia đình Jerovers thì nổi tiếng vì người sáng lập. Luciano may mắn. Và sau đó, dĩ nhiên, còn cả gia đình Decavacant, ông trùm tạm thời của nó đang coi đây là cơ sở để tạo nên nhân vật Tony trong loạt phim The Sopranos trên HBO. họ kiểm soát các sòng bạc trong thành phố, các bến cảng, việc thu thập rác và cả những vụ giết người. Rất khó để đưa các trùm mafia ra tòa, nhưng vào mùa xuân năm 1974, FBI đã có một số đầu mối liên quan tới một trong số những tay trùm mafia sừng sỏ nhất. Các nhân viên FBI tôi phỏng vấn rất sẵn lòng kể cho tôi câu chuyện này, nhưng lại không chịu nói cho tôi biết tên của tên trùm mafia đó là gì. Vậy nên Chúng ta hãy cứ gọi hắn là Lombardi. Các đầu mối đó đủ rõ ràng để gửi chát hầu tòa tới Lombardi, buộc hắn phải ra làm chứng. Nhưng có một vấn đề, luật pháp quy định rằng chát hầu tòa phải được đưa tận tay. Khi nhận chát hầu tòa, bạn buộc phải xuất hiện trước tòa, nếu không bạn có thể bị bắt. Và nếu bạn ra chiếc tòa với tư cách là một tay trùm mafia, đột nhiên bạn rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Đó là vì bạn có thể nói ra điều gì đó lẽ ra không nên nói, hoặc tệ hơn. Một tay trùm khác có thể lo lắng, bạn sẽ làm vậy. Tay trùm mafia đã tính toán rằng một trong những cách tốt nhất để tránh phải vào tù hoặc chìm dưới đáy sông Pazahic là đừng để bị trợ tập giả trước tòa. Nếu một chát hầu tòa không thể đưa tận tay thì nó cũng không có hiệu lực. Vậy nên, chúng đặt ra một chiến lược rất đơn giản nhưng hiệu quả, sắp xếp nhiều lớp vệ sĩ xung quanh tay trùm để không một cảnh sát nào có thể gặp trực tiếp hắn ta. Vì thế, những tay chủ mafia ở New York hồi thập niên 1970 có thể đi lại tự do trong thành phố, nhưng không ai động tới được. Lombardi biết rằng FBI rất muốn đưa hắn ra tòa, vậy nên các chân tay của hắn theo dõi cực kỳ sát sao các nhân viên cảnh sát ở New York và bất kỳ ai mà các vệ sĩ của tay mafia này chưa được biết từ trước sẽ bị ngăn chặn ngay lập tức. không cho tiếp cận gần hơn cho tới khi xác minh được nhận dạng và được tài chủng cho phép. Các nhân viên tại FBI đã vỏ đầu bức tai suốt nhiều tuần, nghĩ xem làm thế nào để tiếp cận được Lombardi để đưa chát hầu tòa. Họ đã từng cố phục kích hắn khi hắn ra ngoài ăn trưa, nhưng đám vệ sĩ vẫn kịp ngăn chặn. Họ cần có một kế hoạch hiệu quả hơn. Trừng một tá các đặc nhiệm và các sĩ quan tại đội trong án có nhóm họp lại để tìm ra những ý tưởng mới. Họ nhất trí rằng cần phải có một cuộc đột kích. Vấn đề ở đây là chát hầu tòa về bản chất là một văn bản yêu cầu chứ không phải một cuộc bắt giữ. Bạn không thể chĩa súng vào người khác và đưa chát hầu tòa bởi lẽ bạn không thể bắn ai đó do họ ngăn bạn đưa văn bản cho mình. Các thanh tra thảo luận đi, thảo luận lại tất cả những ý tưởng ép buộc, dọa dẫm hoặc đột kích xuyên qua lực lượng bảo vệ của Lombardi rõ ràng là bất khả thi. Và lúc đó chính là lúc một nhân viên mới đến từ phòng ban khác, Chris Chung, dờ cánh tay của cô lên. Đội trọng án có tổ chức đã mời cô với tư cách khách mời trong cuộc họp bởi họ đã cạn ý tưởng. Tới lúc này, họ sẵn sàng cân nhắc bất kỳ ý tưởng nào khác. Tất cả những cảnh sát nam đều phải ngoảnh đầu lại khi cô nói hai tuần nữa con gái của Lombardi sẽ kết hôn. Và điều này khiến cô nảy ra một ý tưởng. Hai tuần sau đó, một chiếc xe màu đen đỗ lại trước hội trường cưới, nơi gia đình Lombardi đang ăn mừng lễ thành hôn của con gái mình. Từ trong xe bước ra một người phụ nữ tào nhã, đi giày cao gót, bận chiếc áo cao cổ mau tím. Các vệ sĩ ai nấy đều để ý tới chung khi cô tự tin bước vào hội trường. Đúng như cô đã dự đoán trong buổi họp, đám vệ sĩ không hề ngăn cô lại. Không ai nghĩ rằng một phụ nữ ăn vật lộc lẫy như vậy tới sự đám cưới này lại có thể là cảnh sát liên bang. Không vệ sĩ nào hỏi xem liệu cô có được mời hay không. Khi đã bước vào bên trong, công việc rất đơn giản. dùng đi thẳng tới quầy tiếp đón, nơi cặp đôi mới cưới cùng gia đình của họ chào mừng những vị khách tới dự. Cô dâu nhìn rất xinh đẹp. Bên cạnh cô, chính là ông bố, chính là Lombardi đang mỉm cười rạng rỡ Cho tới khi Trung bước tới trước mặt hắn và đưa ra tờ chát hầu tòa. Hãy tận hưởng đêm nay nhé, cô nói. Người đàn ông nọ nhìn chăm chăm vào cô, trong khi cô xoay người lại và bước ra ngoài. Khi cô ra khỏi tòa nhà, tài trùm mafia bắt đầu rú lên. Người lái xe cũng là đồng đội của cô trong lực lượng cảnh sát đã nổ máy trở sẵn. Tôi nghĩ rằng mình đã phá hỏng cả đám cưới, Trung nói. Tụt cả hứng phải không nào? Đúng thế, nhưng hóa ra nó chính là điều cốt lõi. 6. Đây là một con số có thể khiến bạn ngạc nhiên. Phụ nữ chiếm 12% trong lực lượng cảnh sát ở Mỹ... nhưng chỉ gây ra 2% các vụ nổ súng của cảnh sát. Lạ thay, điều này dường như không làm giảm tỷ lệ thành công của các nữ cảnh sát. Khi so sánh từng người một, các nữ cảnh sát dường như cũng hiệu quả ngang với nam giới trong việc ngăn chặn tội ác. Điều cốt lõi ở đây chỉ là khả năng của các nữ cảnh sát nổ súng thấp hơn 6 lần. Đáng kinh ngạc hơn, các nữ cảnh sát cũng có tỷ lệ sử dụng vũ lực quá mức thấp hơn 8 lần so với nam cảnh sát. Theo các nghiên cứu của Trung tâm Quốc gia về nữ giới và cảnh sát, những nhóm cảnh sát có sự tham gia của nữ giới mắc ít sai lầm hơn và trung bình giải quyết các vụ việc mà gây ra ít thiệt hại đi kèm hơn. Bận một bộ đồ lộng lẫy để tới đưa chát hầu tòa còn lâu mới kịch tính như một cuộc đột kích của đội đặc nhiệm SWAT. Đội một chiếc mũ mềm lên nghị sĩ để đi chuyến tàu lúc nửa đêm cũng vậy. Nhưng cả hai câu chuyện về những người thực hiện công lý là phái nữ đã làm lung lay một định kiến về ngành tư pháp, rằng công việc này chỉ hoàn toàn là súng đạn và cơ bắp. Hóa ra, chiến đấu chống lại tội ác thường chẳng liên quan gì tới chiến đấu. Chúng ta có thể lục tìm tất cả những câu chuyện nhỏ về những lần mà các cảnh sát cứu cả thế giới bằng cách đấm tội phạm theo đúng nghĩa đen, theo kiểu thường được khắc họa trên TV. Nhưng những gì xảy ra trong trường hợp FBI đối phó với Lombardi trên đây mới chính là điều xảy ra thường xuyên nhất trong thực tế. Bản chất của công việc là khả năng xét đoán và giải quyết vấn đề thật tốt, cựu trợ lý giám đốc FBI Jani Fedasic nói. Và theo các báo cáo của FBI, những người phụ nữ làm việc trong các sửa cảnh sát và các cơ quan tình báo có tỷ lệ thành công trung bình cao hơn nam giới trong việc giảm căng thẳng các tình huống nguy hiểm mà không cần dùng đến vũ lực. Tuy thế, tất cả những điều này làm nảy sinh hai câu hỏi. Nếu đúng là công việc bảo vệ luật pháp chủ yếu phụ thuộc vào khả năng xét đoán và giải quyết vấn đề, tại sao phụ nữ ít khi làm hỏng việc hơn nam giới? Bởi lẽ, nam giới cũng đầy những người thông minh. Hơn thế nữa, nếu đúng là phụ nữ thành công đến vậy trong công việc này, Tại sao chúng ta vẫn có quá ít nữ giới tham gia lực lượng bảo vệ luật pháp? Hóa ra, cả hai câu hỏi này đều có chung một câu trả lời. Trên mặt bàn của cựu trợ lý giám đốc cơ quan quản lý rượu, thuốc lá, vũ khí và chất nổ, Kathleen Kiernan có một chiếc khóa móc. Nó đã nằm ở đó để cô có thể sử dụng và phép so sánh mà mình đã thực hiện hàng trăm lần khi giải thích tại sao phụ nữ có thể thành công trong lĩnh vực bảo vệ luật pháp. Khi đưa cho người khác cái khóa, và yêu cầu họ tìm cách nào đó để mở nó ra. Cô nói rằng, thường thường, đàn ông sẽ tìm những chiêu trò để phá, bẻ gãy hay uốn cong nó. Nhưng thay vì cố gắng phá khóa bằng sức mạnh, cô nói, phần lớn phụ nữ ban đầu sẽ thử tìm chìa khóa hoặc nghĩ cách dùng đòn tâm lý thuyết phục người có chìa khóa giao nó ra. Khiên nàn khẳng định, đây chính là cách mà phần lớn phụ nữ trong các lực lượng bảo vệ luật pháp sử dụng. Phần lớn những người trong số họ không nghĩ rằng mình luôn luôn có cơ bắp để giải quyết vấn đề. Vậy nên họ sử dụng những công cụ khác, ví dụ như đàm phán và giao tiếp trước khi sử dụng đến vũ lực. Và thường thường đó lại là cách ưu việt hơn. Trong 30 năm làm việc tại Sở Cảnh sát New York, Denise Thomas, một trong những phụ nữ da đen đầu tiên đảm nhận vị trí điều tra án mạng ở Brooklyn, vẫn luôn được các đồng nghiệp ngưỡng mộ. Cô giải quyết những vụ bạo lực trường học Giải mã những vụ giết người Đã bế tắc suốt nhiều thập kỷ Và lật mặt nhiều kẻ xấu xa Trong dự án Massey Hồi Reyes còn đang bán ma túy ở đó Và bà nói với tôi rằng Trong phần lớn các trường hợp Đó đơn giản là những biện pháp tâm lý Bạn phải có khả năng đối phó với người khác Bà nói Công việc chính ở đây không phải là chiến đấu Mà là ngăn chặn xung đột Bạn phải giảm nhiệt tình thế Rồi thuyết phục họ Rất nhiều các nhân viên, cảnh sát cũng nói với tôi điều này dưới nhiều dạng khác nhau. Một sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, Fedasic, đã nói với tôi rằng, cô nhận thức rõ được rằng vì phụ nữ có ít sức mạnh thân trên hơn nam giới, tôi phải phát triển các kỹ năng giao tiếp để học cách giảm nhiệt một tình thế để nó không trở nên gay gắt hơn. Hãy thử nhớ lại Quýt Trung và tay chủ mafia. Các nam cảnh sát cứ đi luận quần tìm cách để đi xuyên qua đám vệ sĩ của Lombardy. Trong khi đó, chúng chỉ cần bận một chiếc váy dự tiệc và đi thẳng vào. Khi nhìn lại, đó quả là một chiến lược quá hiển nhiên, nhưng những người đàn ông thì không bao giờ nghĩ tới điều đó. Còn với những người phụ nữ duy nhất trong phòng, đó là giải pháp mà họ chẳng cần phải suy nghĩ cũng tìm ra được. Vậy tại sao không có nhiều phụ nữ sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát gia nhập lực lượng bảo vệ luật pháp? Một số người nói rằng lý do ở đây là phụ nữ không nghĩ rằng họ có thể đánh bại được đàn ông. Nhưng người khác thì cho rằng phụ nữ không thích kiểu văn hóa chuộng nam giới của lực lượng cảnh sát hoặc đặc tính bạo lực nói chung của lực lượng bảo vệ luật pháp Mỹ. Nhưng việc không có khả năng đánh bại đàn ông chính là điều giúp phụ nữ đối đầu với tội ác một cách thông minh hơn. Và như thế, không có nghĩa là các nữ cảnh sát dùng súng đạn kém hiệu quả. Thực ra, trong vụ Lombardy, Trung cũng là nhà thiện xạ số 1 ở FBI, Cô là người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra bắn súng tính giờ và sau này trở thành trưởng bộ phận huấn luyện sử dụng vũ khí của cục. Tuy thế, trong suy nghĩ của cô, vũ khí đơn giản chỉ là một phần trong kho những công cụ chiến lược. Có lẽ phụ nữ chúng ta dễ rút súng hơn đàn ông. chúng nói, nhưng chưa chắc đã là để bắn. Trong khi tôi phỏng vấn các cảnh sát nói trên về cơ chế làm việc nhóm của họ, các tờ báo tại Mỹ đang đưa tin số lượng khủng khiếp Những vụ bạo lực cảnh sát Các cảnh sát tốt thì bị giết Cảnh sát xấu thì giết hại những người không có vũ khí Trong cả hai trường hợp Chủng tộc và sự cầm thù lẫn nhau Là yếu tố chính Cả đất nước đang quay trở lại tình trạng bạo lực Và những người vô tội Ở cả hai phía đều phải chịu nhiều đau khổ Trong hoàn cảnh bạo lực này Tất cả những gì chúng ta vừa mới khám phá Cho tới giờ đưa ra một kết luận Không thể tránh khỏi Nếu chúng ta muốn thực hiện việc bảo vệ luật pháp và giảm bạo lực hiệu quả hơn Giải pháp đơn giản nhất chính là chỉ tuyển phụ nữ và làm sĩ quan cảnh sát Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy các tổ chức chống tội phạm đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu loại bỏ tất cả nam giới Có điều, thực tế thì không Nếu làm như vậy chúng ta sẽ gặp phải vấn đề khác 7. Hãy tưởng tượng bạn đang tổ chức một bữa tiệc mừng nhà mới và bạn đã mời 8 người bạn thân nhất Bạn đã nướng một chiếc bánh hình tròn tuyệt ngon Và vì bạn yêu thương tất cả những người bạn của mình như nhau, bạn muốn cắt nó thành 8 phần bằng nhau dành cho họ. Nhưng có một vấn đề ở đây, con dao mà bạn đang sử dụng, vì lý do nào đó sẽ bị gãy sau khi cắt được 3 đường. Vậy, làm thế nào để bạn có thể cắt được chiếc bánh thành 8 miếng bằng nhau chỉ với 3 nhát dao? Nếu giống như phần lớn mọi người, có lẽ bạn sẽ cắt chiếc bánh làm đôi theo chiều dọc, và sau đó chia đôi lần nữa theo chiều ngang. Và rồi, một lần nữa, giống như phần lớn mọi người, bạn sẽ thử cắt một đường cuối cùng theo đường chéo để rồi nhận ra rằng làm như vậy chỉ giúp bạn có được 6 miếng bánh. Vậy thì bạn sẽ làm gì? Tới lúc này, bạn có thể thử cố làm những chiều trò danh ma hơn và vẽ sơ đồ một vài kiểu cắt bánh kỳ quặc. Nhưng bạn vẫn phải nhớ rằng, các miếng bánh dành cho những người bạn của bạn phải bằng nhau để họ biết bạn yêu quý họ ngang nhau. Tuy thế... Câu trả lời ở đây rất đơn giản, nó chỉ đòi hỏi bạn phải thay đổi góc nhìn mà thôi. Giải pháp ở đây là hãy cứ cắt hai nhát đầu thật đơn giản để có được bốn miếng bánh, sau đó nghiêng đầu và nhìn chiếc bánh theo chiều ngang, sau đó cắt ngang một đường. Câu đối nhỏ này cho thấy một điều rất quan trọng, nó giúp chúng ta nhận ra theo một cách rất hình tượng, rằng đôi khi cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là nhìn nhận nó dưới một góc độ khác. Nói cách khác, Chúng ta cần phải thay đổi góc nhìn. Góc nhìn được xác lập theo cái cách riêng biệt mà mỗi chúng ta trải nghiệm thế giới. Một người dân bình thường khi nhìn thấy một tòa nhà bốc cháy có thể nhận thức những điều đang xảy ra theo cách rất khác với một lính cứu hỏa. Hoặc với một người đã từng thấy căn nhà mình cháy rụi. Khi bạn hỏi những người cao lớn rằng yếu tố nào là cần thiết của một hãng máy bay tốt, phần lớn bọn họ sẽ nói với bạn rằng đó là diện tích chỗ để chân. trong khi những người thấp bé sẽ nói với bạn rằng đó là chỗ để tay. Cả hai câu trả lời trong trường hợp này đều đúng, tùy thuộc vào việc liệu bạn nhìn nhận thế giới cao hơn 12 phân nữa tính từ mặt đất hay không. Thế giới quan là một chiều của kho công cụ tinh thần của mỗi người. Để nhìn nhận theo chiều khác, chúng ta hãy thử quay lại câu chuyện về bữa tiệc mừng nhà mới để giải một câu đối nữa. Giả sử bên cạnh chiếc bánh trên bàn bếp của bạn, Là 6 chiếc cốc được đặt theo hàng ngang. 3 chiếc cốc đầu tiên đựng đầy sữa, 3 cốc còn lại thì trống không, giống như hình sau. Bây giờ, tôi muốn yêu cầu bạn di chuyển những chiếc cốc để những cốc có sữa và cốc trống không nằm sen kẽ nhau. Nhưng bạn chỉ được di chuyển một chiếc cốc mà thôi. Bạn có làm được không? Với phần lớn mọi người, câu đố này còn khó hơn câu đố cắt bánh lúc nãy. Phần lớn chúng ta sẽ thử chuyển chiếc cốc thứ hai để đặt nó vào giữa hai chiếc cốc trống. để rồi sau đó nhận ra rằng như vậy sẽ vẫn còn hai chiếc cốc có sữa nằm cạnh nhau. Nếu bạn cũng gặp khó khăn với câu đố này, hãy thử làm theo cách sau. Giả sử tôi yêu cầu bạn cũng giải câu đố này, nhưng tôi cũng nói với bạn rằng bạn phải sử dụng kỹ thuật của một nhà hóa học để thực hiện việc đó. Nếu trước đây bạn cảm thấy câu đố này thật khó, tới lúc này hẳn câu trả lời đã trở nên quá rõ ràng. Đổ sữa từ chiếc cốc thứ hai sang chiếc cốc thứ hai từ phải sang, sau đó để lại chiếc cốc không này về chỗ cũ. Câu đố này giúp chúng ta hiểu được chiều nhìn nhận thứ hai trong kho công cụ tinh thần của mỗi người. Nó được gọi là phương pháp tự khám phá. Nếu quan điểm chính là cách mà chúng ta nhìn nhận vấn đề, phương pháp tự khám phá chính là cách mà chúng ta sẽ giải quyết nó. Bạn có thể coi phương pháp tự khám phá là các quy tắc chung hoặc những chiến lược giải quyết vấn đề. Cái cách mà bộ não của một nhà hóa học Theo phản xạ giải quyết câu đố về cốc sữa, nhiều khả năng sẽ khác với cái cách mà ví dụ như bộ não của một người vận hành xe nâng sẽ thực hiện. Điều này không có nghĩa những người lái xe nâng không thể giải được câu đố này. Ở đây, ý tôi là nếu công việc của bạn là cả ngày dùng xe nâng để chuyển các đồ vật, chiến lược đầu tiên để sắp xếp các cốc sữa của bạn, có lẽ sẽ khác với khi công việc của bạn là rót chất lỏng từ cốc nọ sang cốc kia cả ngày. Hai phần trong kho công cụ tinh thần của chúng ta, quan điểm và khám phá luôn song hành với nhau và chúng giải thích cho chúng ta hiểu yếu tố nào là thực sự quan trọng khi làm việc cùng nhau trong lĩnh vực bảo vệ luật pháp và điều gì thực sự định đoạt kết quả nghiên cứu về giới tính và ngành cảnh sát. Để hiểu được những gì tôi nói, hãy nhìn vào biểu đồ ngọn núi sau. Dãy núi này đại diện cho một nhóm những giải pháp tiềm năng cho một vấn đề giả định nào đó. Mỗi đỉnh núi là một giải pháp khác nhau. Đỉnh núi càng cao, giải pháp càng tốt. Tất cả các vấn đề trong cuộc sống hay công việc đều có thể được thể hiện dưới dạng một dãy núi riêng biệt giống như thế này, với chất lượng các giải pháp khác nhau. Như bạn có thể thấy, một số giải pháp cho vấn đề giả định của chúng ta không tốt như các cách khác. Và trong trường hợp này, chỉ có một giải pháp tốt nhất. Đó chính là đỉnh núi cao nhất ở giữa. Rùi thay... Khi chúng ta xem xét những vấn đề trong thực tế, ta luôn có cảm giác như mình đang đi trong sương mù vậy. Chúng ta không thể nhìn thấy toàn bộ dãy núi. Điều này có nghĩa là khi chúng ta tìm thấy một đỉnh núi, một giải pháp phát huy hiệu quả, chúng ta không thể biết liệu mình có đang đứng trên đỉnh của cả dãy núi hay chỉ là đỉnh của một ngọn núi mà thôi. Chúng ta phải tự xác định liệu có nên tiếp tục tìm kiếm một giải pháp tốt hơn hay không. Và ở đây, chúng ta quay lại với câu đố chiếc bánh. nơi chúng ta bắt đầu trên ngọn núi và phần dạng núi mà chúng ta có thể nhìn thấy, phụ thuộc vào quan điểm của chúng ta. Nó cũng giống như việc được thả bằng trực thăng tại một điểm ngẫu nhiên nào đó trên ngọn núi. Giờ, khi đã tới đó, chúng ta cần phải có một chiến lược hoặc phương pháp tìm toi để tìm ra giải pháp. Giả sử ở đây bạn sử dụng quy tắc một ngọn núi, nghĩa là bạn cứ đi mãi về một hướng cho tới khi ngọn núi không cao lên nữa, Sau đó đi sang sườn phía bên kia 500 bước Nếu sườn núi lại đi lên, bạn sẽ tiếp tục tiến cho tới khi đến đỉnh tiếp theo Nhưng nếu bạn đi xuống 500 bước mà vẫn thấy sườn núi đi xuống Bạn sẽ quay ngược lại và trở lên điểm cao nhất mà bạn tìm thấy lúc trước Như chúng ta có thể thấy, quan điểm và quy tắc giải quyết giúp bạn tìm ra một giải pháp tương đối tốt Nhưng bạn không biết rằng vẫn có những giải pháp tốt hơn Đây là điểm mà làm việc nhóm có thể giúp đỡ bạn. Giả sử bạn đang làm việc cùng với một người có cùng quan điểm về vấn đề mà cả hai đang giải quyết, anh ta được thả xuống tại đúng chỗ bạn đứng lúc trước lên dạng núi. Nhưng giả sử đồng đội của bạn có quy tắc leo núi khác với bạn, chiến lược của anh ta là cứ đi mãi cho tới khi tới điểm giao nhau giữa hai ngọn núi và sau đó đi lên phía sườn nào dốc hơn. Sử dụng kỹ thuật này, Anh ta có thể tiếp tục đi qua chỗ bạn đang đứng và nhận ra rằng đỉnh núi tiếp theo là cao hơn. Hóa ra quy tắc khác biệt của đồng đội bạn đã cho phép anh ta tìm ra giải pháp tốt hơn. Sau đó, anh ta gọi bạn từ đỉnh núi phía bên kia và bạn tới nhập hội với anh ta. Đây là cơ chế vận hành thường thấy của làm việc nhóm. Thành viên trong nhóm có quy tắc giải quyết tốt nhất sau cùng sẽ tìm ra giải pháp tối ưu và hy vọng rằng cả nhóm sẽ đi theo hướng đó. Đây là lý do vì sao chúng ta đặt những người có sở trường khác nhau vào cùng một nhóm. Giả dụ như ghép một chuyên gia thiết kế và một chuyên gia lập trình với nhau để tạo ra một website. Tuy thế, sử dụng chiến lược này, dần dần nhóm của bạn sẽ gặp phải một vấn đề khác. Dù bạn có bao nhiêu người trong nhóm, nếu tất cả cùng bắt đầu tại cùng một quan điểm giống nhau trên ngọn núi, cả nhóm cuối cùng sẽ cùng mắc kẹt với nhau ở cùng một đỉnh núi. Nhưng đây chính là lúc mà một điều thú vị có thể xảy ra. Khi bạn đưa vào một người có quan điểm khác, nó cũng giống như cô ấy được thả xuống ở một điểm khác trên dạng núi. Cô nhìn nhận vấn đề từ quan điểm mà cả nhóm không có được. Vậy nên, giả sử mọi chuyện diễn ra theo cách đó, một thành viên trong nhóm xuất hiện với quan điểm rất khác với dạng núi của bạn. Ngay cả khi, nếu cô ấy có cùng phương pháp giải quyết giống như bạn, giả dụ như bạn và cô ấy, cùng đến học một trường dạy leo núi với nhau và khám phá dạng núi sử dụng quy tắc 500 bước của bạn Cô ấy có thể tìm ra giải pháp tốt hơn, đơn giản chỉ vì khởi đầu tại một địa điểm khác Nhưng ngay cả khi nếu cô ấy không thể tìm ra giải pháp tốt hơn so với cả nhóm, góc nhìn của cô ấy đem lại cho cả nhóm một cơ hội tuyệt vời Các thành viên trong nhóm giờ có thể sử dụng các cách kết hợp quan điểm và quy tắc khác nhau để thử xem liệu có còn đỉnh núi nào cao hơn không. Trong trường hợp này Khi kết hợp phương pháp đi tới điểm giao nhau giữa hai ngọn núi và leo lên sườn núi dốc hơn, với quan điểm mới, chúng ta sẽ tìm được ngọn núi cao nhất trong cả dạng núi. Vậy là cả nhóm có thể tìm ra một giải pháp mà không ai có thể thấy được. Đây chính là đỉnh núi cao nhất của cả dạng núi. Hóa ra, đây chính là nguyên tắc toán học phía sau khái niệm hợp lực. Việc kết hợp các công cụ tinh thần khác nhau, nhìn vào chiếc bánh từ phương ngang và di chuyển những cốc sữa theo cách khác, sẽ đem lại tiềm năng để một nhóm có thể đạt được hiệu quả tốt hơn, tổng hòa các cá nhân. Nó giải thích lý do tại sao một nhóm những người thông minh nhưng có cách suy nghĩ gần như giống hệt nhau sẽ ít khả năng tìm được đỉnh cao nhất của ngọn núi hơn là một nhóm những người có lối suy nghĩ khác nhau. Bí quyết này cũng đã được Jones Macwell nhắc đến trong cuốn sách Làm Việc Nhóm 101, và đó cũng là manh mối đầu tiên giải thích cho chúng ta thấy Tại sao một nhóm cảnh sát có thể qua mặt nhiều nhóm tội phạm hơn và làm thế nào những đội nhóm như ngũ quái Nga có thể đánh bại đối thủ có thành tích cá nhân cao hơn? Phần lớn các đội thể thao vĩ đại thường dựa vào các thành viên có những kỹ năng khác nhau để chuyên môn đảm nhận các vị trí khác nhau. Nhưng đúng như bất kỳ chuyên gia hoặc vận động viên nào sẽ nói với bạn, sự khác biệt giữa những vận động viên giỏi và những nhà vô địch thế giới không phải ở chỗ ai to lớn hay khỏe mạnh hơn. Cũng giống như với các cảnh sát, những màn thể hiện đẳng cấp thế giới thường phụ thuộc vào chiến lược tinh thần của vận động viên. Đội Hồng quân rất giỏi trong việc đánh khúc quân cầu, nhưng cái cách mà họ suy nghĩ cùng nhau là khác với các đội nhóm khác. Phong cách của họ, cách họ giải quyết vấn đề, khả năng đọc ý nghĩ của đối phương đã đem lại sự khác biệt cho đội nhóm này. Không khó để chúng ta thấy bằng cách nào phong cách khúc quân cầu theo kiểu ninja của huấn luyện viên Tarasov kết hợp với sự cứng rắn của huấn luyện viên Tikhonov đã giúp dẫn dắt cả một thế hệ các cầu thủ đến được đỉnh núi cao hơn so với đồng nghiệp của mình. Hình ảnh so sánh về dạng núi mà chúng ta vừa mới thảo luận bắt nguồn từ một giáo sư nổi tiếng là tiến sĩ Scott Page, người giảng dạy các hệ thống phức tạp tại Đại học Michigan. Các kết quả nghiên cứu của ông được đúc kết từ nhiều năm xem xét cơ chế làm việc nhóm là rất chắc chắn, Các đội nhóm có công cụ tinh thần khác nhau sẽ luôn luôn đạt hiệu quả cao hơn các nhóm gồm toàn thành viên giỏi nhất và thông minh nhất. Hãy cùng gắn kết những điểm này với nhau. Cho tới giờ, chúng ta đã thấy rằng khả năng giải quyết vấn đề thông minh, chứ không phải sự cứng rắn về mặt thể chất là chìa khóa thành công cho các đội nhóm cảnh sát. Và những người giỏi giải quyết vấn đề sẽ là một phần trong sự đa dạng nhận thức của một đội nhóm, tức là sự đa dạng về quan điểm và quy tắc giải quyết. khác với một số công việc mà trong đó chúng ta chỉ muốn leo cùng một ngọn núi hết lần này đến lần khác. Ví dụ như làm việc trong dây chuyền sản xuất, giải mã và ngăn chặn tội ác gần như luôn luôn là một vấn đề mới và độc nhất. Chính vì thế, việc đưa phụ nữ vào các lực lượng bảo vệ luật pháp sẽ giúp thay đổi nhiều điều, nhưng sẽ không phải là một ý tưởng hay nếu đột nhiên chúng ta chuyển toàn bộ lực lượng cảnh sát và FBI sang phái nữ. Nếu tất cả các đội nhóm bảo vệ luật pháp đều giống như các thiên thần của Charlie, chắc chắn chúng ta có thể tăng khả năng thương lượng của rất nhiều các sở cảnh sát. Nhưng chúng ta cũng sẽ tự bắn vào chân các sở cảnh sát đó. Điều mà thỉnh thoảng các cảnh sát nam giới vẫn làm. Việc không có bất kỳ thành viên nam giới nào cũng sẽ làm tăng khả năng các lực lượng cảnh sát bị mắc kẹt trên các đỉnh núi chưa phải cao nhất ở bên kia dạng núi. Chúng ta cần thật nhiều các quan điểm khác nhau nếu muốn đem lại cho các sĩ quan cơ hội cao nhất để giải mã những vấn đề hóc búa. Và với tư cách một người rất hay để mất chìa khóa, tôi đã học được rằng, đôi khi, một đội nhóm luôn cần một người có quy tắc giải quyết phù hợp để đạp đổ được cánh cửa. Tới đây, cuộc thảo luận của chúng ta vấp phải một câu hỏi tương đối hiển nhiên, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Liệu giới tính có phải là điểm khác biệt duy nhất đem lại sự đa dạng nhận thức trong ngành cảnh sát hay không? Câu trả lời chắc chắn là không, và điều này dẫn chúng ta tới một chủ đề cần thiết để lùi lại và thảo luận trước khi đi tiếp Như chúng ta đã nhận thấy sự đa dạng nhận thức là một yếu tố chìa khóa của các đội nhóm có khả năng vượt lên trên tổng hòa của các cá nhân Nhưng bản thân thuật ngữ đa dạng lại tương đối lắc léo và chúng ta cần phải bàn về nó một chút Đa dạng theo nghĩa đen chỉ có nghĩa là khác nhau Nhưng từ này được gắn liền với một thứ duy nhất đặc biệt là ở Mỹ, chủng tộc Đó là từ mà nhiều người sử dụng để nói về chủng tộc khi họ cảm thấy không thoải mái nói thẳng từ đấy ra. Và vì chủng tộc vẫn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi, thuật ngữ đa dạng tới lượt đó đã trở thành từ ngữ khiến nhiều người cảm thấy bồn trồn. Trong thực tế, đa dạng không hề có ý ám chỉ chủng tộc, nó cũng không có ý nhắc tới giới tính, điều mà mọi người vẫn thường xuyên nghĩ tới nhiều thứ hai khi nghe tới từ này. Chính vì từ này có nhiều ý nghĩa gây tranh cãi như vậy, tôi sẽ sử dụng từ sự khác biệt trong cuốn sách này, Mỗi khi tôi muốn diễn tả, hai, hay nhiều thứ không giống nhau. Từ giờ, mỗi khi tôi sử dụng từ đa dạng, tôi sẽ cố gắng gắn nó với một tính từ để ý nghĩa được cụ thể. Ví dụ như đa dạng nhân khẩu học hoặc đa dạng cỡ dày. Đây là một thói quen tốt mà tôi khuyến khích các bạn học tập nếu hiện giờ các bạn vẫn chưa có được nó. Chúng ta đã cùng khám phá sức mạnh của sự đa dạng nhận thức. Giờ mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn. Nhưng chúng ta cần phải cẩn trọng về một điều nữa trước khi đi tiếp. Một số người sẽ bị cám dỗ mà áp dụng bài học của chúng ta về quan điểm và quy tắc giải quyết để nhảy sang những dạng khác biệt khác, hay thậm chí sử dụng nó làm cái cớ để nói rằng sự đa dạng nhân khẩu học, ví dụ như trùng tộc hoặc giới tính, không hề có ý nghĩa gì. Đó là một ý tưởng tôi. Chúng ta cần phải cưỡng lại cám dỗ này bởi lẽ. Cách chính xác nhất để dự đoán sự đa dạng nhận thức sẽ làm mở hộp sọ của ai đó ra và xem xét hệ thống thần kinh Nhưng vì chúng ta không phải kẻ ác trong phim James Bond ta phải tìm kiếm những yếu tố đại diện cho các cách suy nghĩ khác nhau Chúng ta phải tìm cách dự đoán sao cho chính xác nhất dựa trên những chứng cứ khác Các quan điểm và quy tắc giải quyết đến từ trải nghiệm sống của chúng ta Các đường dẫn thần kinh được xác lập khi chúng ta có các trải nghiệm Vậy nên càng nhận thức chính xác những sự khác biệt trong trải nghiệm sống Chúng ta càng dự đoán được, chính xác, sự đa dạng, nhận thức. Một số trải nghiệm của nó là rất hiển nhiên. Chúng ta học các khối ngành khác nhau, ở các trường khác nhau. Chúng ta lớn lên ở các thành phố khác nhau. Chúng ta có những điều điên rồ chỉ xảy ra với riêng mình mà thôi. Nhưng ta có thể đi sâu hơn thế. Bộ não của chúng ta được định hình hàng ngày bởi từng trải nghiệm vi mô của chúng ta. Và chúng bị ảnh hưởng bởi cái cách mà chúng ta nhìn nhận thế giới và bản thân mình. Cách chúng ta nhìn nhận thế giới và bản thân chịu ảnh hưởng bởi cách thế giới nhìn nhận và đối xử với chúng ta. Vậy nên, khi chúng ta có một nhóm, những người có vẻ ngoài khác nhau hoặc tự nhận thức bản thân khác nhau trên một số khía cạnh, chúng ta có thể đoán tương đối chắc chắn rằng họ cũng sẽ suy nghĩ khác nhau theo cách nào đó. Nói cách khác, nếu tôi và bạn ở nhóm tuổi, chủng tộc hoặc giới tính khác nhau, nhiều khả năng chúng ta có những trải nghiệm sống khác nhau. Mọi người sẽ nhìn nhận chúng ta theo cách khác nhau, họ nói chuyện với chúng ta khác nhau, họ mời chúng ta làm những điều khác, họ cho chúng ta tham gia hoặc loại trừ chúng ta ở từng thời điểm khác nhau. Và trong một số trường hợp, ví dụ như chiều cao, tuổi tác hoặc khả năng thể chất khác nhau, chúng ta có thể nhìn nhận mọi thứ khác nhau theo đúng nghĩa đen. Đôi khi những trải nghiệm khác nhau đó là rất tinh tế, nhưng đôi khi chúng lại rất rõ ràng, nhưng chúng dần dần tạo nên bức tranh khẳng cấu trúc tinh thần của chúng ta. Bức tranh khảm này định hình quan điểm và những niềm tin của chúng ta, cách chúng ta định nghĩa và dự đoán sự việc, đồng thời giúp ta phát triển các quy tắc giải quyết vấn đề và các kỹ năng, cách chúng ta tiếp cận và đối phó với các sự kiện. Vậy nên hóa ra, những sự khác biệt về nhân khẩu học lại là những dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy sự khác biệt bên trong. Hãy cùng sử dụng một kịch bản giả định khác. để minh họa cách mà những đại lượng đại diện cho sự đa dạng nhận thức vận hành trong thực tế. Giả sử giờ là năm 2010 và bạn đang thực hiện một bộ phim có Tom Hanks đóng vai chính, vào phút cuối trước khi bắt đầu quay, Tom nói với bạn rằng ông không thể đóng bộ phim này nữa, vậy bạn sẽ thay bằng diễn viên nào? Đây là câu hỏi mà tiến sĩ Page vẫn rất thích đặt ra cho các sinh viên của Đại học Michigan. Nhưng vì tôi là một tay mò sách, tôi quyết định hỏi vài nghìn người trưởng thành ở Mỹ, Xem trong trường hợp này, họ sẽ lựa chọn ai? Tôi thu thập các câu trả lời trên mạng và sau đó phân loại theo chủng tộc của người trả lời. Những người da trắng chọn rất nhiều diễn viên để thay thế cho Hans, George Clooney, Harrison Ford, Hugh và diễn viên ưa thích của tôi, Ryan Gosling là những sự lựa chọn phổ biến nhất. Robert Downey nhận được tương đối nhiều phiếu bầu và con trai của Tom Hanks là Colin cũng được rất nhiều người đồng thuận. Tuy thế, Những người da đen lại lựa chọn cùng một người tới 52% số lần. Daniel Washington Hóa ra, nếu gạt đi vấn đề trùng tộc, Hanks và Washington là hai diễn viên giống nhau nhất ở Hollywood. Họ bằng tuổi và cao ngang nhau. Họ có phong cách tương tự như nhau và là những người trùng thủy với gia đình. Họ đều là những diễn viên linh hoạt và đã từng giành cùng các giải thưởng như nhau. Cả hai đều đã từng đóng phim hài nhưng không hẳn là chuyên về thể loại này. Cả hai đều đã từng đóng phim bom tấn và những phim nhiều khả năng ấm giải Oscar. Họ thậm chí được trả thù lao, gần như là ngang nhau. Thực tế thì Daniel Washington có thể là diễn viên thay thế phù hợp nhất cho Tom Hanks ở Hollywood. Giống như trăng câu đố về chiếc bánh, điều này là rất hiển nhiên một khi bạn nhìn thấy nó. Nhưng điều này có thể được nhìn nhận một cách dễ dàng hơn từ quan điểm của một người da đen hơn là một người da trắng. Để giải thích cho rõ... Việc người da đen không có nghĩa là bạn sẽ chọn đen gel. Nó chỉ có nghĩa là bạn sẽ có khả năng chọn ông ấy cao hơn so với một người da trắng. Một lần nữa, điều tạo nên sự khác biệt ở đây là cách bạn suy nghĩ và nó liên quan tới tất cả những điều nhỏ nhoi mà bạn đã trải qua trong cuộc sống. Các trải nghiệm cuộc sống của chúng ta gộp lại để tạo nên thứ mà huấn luyện viên lãnh đạo huyền thoại Case Yamashita tại SY Partners vẫn gọi là cách xử thế. Về cơ bản, Đây là phong cách ứng xử của chúng ta Cách chúng ta ứng dụng kết cấu tinh thần độc nhất của mình Yamashita nói rằng Những đội nhóm vĩ đại sẽ dành nhiều thời gian Để hiểu rõ hết mức Có thể về cách xử thế của các thành viên Họ sẽ học tập tốt nhất theo cách nào Họ thực hiện những công việc đặc biệt của mình Hiệu quả nhất Vào buổi sáng hay buổi chiều Họ thích quản lý thời gian của mình như thế nào Họ cần gì để phát huy hết tiềm năng Họ tranh luận như thế nào Đâu là những điểm mạnh lớn nhất Những sức mạnh siêu nhiên của họ Bất cứ khi nào chúng ta gặp phải vấn đề nào đó Yamashita khuyên bạn hãy lùi lại Và thực hiện hai điều sau Thứ nhất Hãy dành một chút thời gian Để đóng khung vấn đề Đây có phải là vấn đề lặp đi lặp lại hay không Nó có đòi hỏi khám phá những lĩnh vực mới hay không tầm quan trọng của nó đến đâu Những vấn đề lặp đi lặp lại Thường không đòi hỏi nhiều Hoặc thường thường là bất kỳ chút nào Sự đa dạng nhận thức Trong khi những vấn đề mới mẻ thì điều này là rất cần thiết. Dựa trên những thông tin đó, Yamashita nói hãy thử thực hiện một buổi lựa chọn diễn viên. Ở đây, ông sử dụng từ lựa chọn diễn viên một cách cố ý. Một đạo diễn phim không chỉ đơn giản nhận bất kỳ ai đang ở quanh đó hoặc bất kỳ ai đã từng tham gia bộ phim mới nhất mà bà mới thực hiện. Thay vào đó, dàn diễn viên trong một bộ phim cần phải phù hợp với cốt truyện và lời thoại. Hiểu cách xử thế, không chỉ giúp các thành viên của nhóm hiểu được sự khác biệt của người khác, mà nó cũng là cách rất thực dụng để biết được những ai là người đóng góp tốt nhất cho những công cụ tinh thần của họ. Có thể tôi là một ông bố gốc châu Á đồng tính, Yamashita nói, nhưng một sự khác biệt có liên quan mật thiết hơn trong một trường hợp cụ thể khác có thể là tôi là một người có thói quen dậy sớm vào buổi sáng, hoặc tôi luôn biết thông cảm với người khác. Khi coi việc xây dựng đội nhóm, Cũng giống như lựa chọn diễn viên, chúng ta sẽ bắt đầu coi những điểm khác biệt giữa chúng ta là những món quà, thay vì chỉ đơn giản là các số liệu. Nó không giống với lối suy nghĩ theo kiểu con thuyền Noah, Yamashita nói. Chúng ta không cần tất cả các kiểu người trong tất cả các cuộc gặp mặt. Câu hỏi của đạo diễn khi lựa chọn diễn viên là nhóm người nào sẽ đem lại cho chúng ta nhiều cơ hội nhất để đột phá. Tuy thế, điểm thú vị nhất của câu đố này là... không chỉ đơn giản là đặt những kiểu người khác nhau trên cùng một dạng núi, mà là điều sẽ xảy đến với họ tiếp theo. 8. Năm 2013, các giáo sư từ các đại học của nước Mỹ đã chọn 186 người Mỹ, tự coi mình là người chỉ ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ. Hai nhóm người có xu hướng suy nghĩ rất khác nhau về nhiều thứ, cùng đọc một câu chuyện trình thám. Mỗi người được yêu cầu phải chuẩn bị để tranh luận, giải mã câu chuyện với một người không đồng tình với họ. Một nửa số người trong số đó được nói rằng họ sẽ tranh luận với một thành viên của đảng chính trị đối nghịch. Nửa còn lại thì nói rằng họ sẽ tranh luận với người thuộc cùng đảng với mình. Và rồi một điều rất thú vị đã xảy ra. Hóa ra những người ủng hộ đảng Cộng Hòa khi được nói rằng mình sẽ tranh luận với một người ở đảng Dân Chủ sẽ chuẩn bị những lập luận thông minh hơn và những người thuộc đảng Dân Chủ khi phải đối đầu với người thuộc đảng Cộng Hòa cũng làm điều tương tự. Trong khi đó, Chủ đề này hoàn toàn không hề liên quan gì tới chính trị Nghiên cứu này kết luận rằng khi được đặt vào cùng một nhóm với những người có quan điểm khác để giải quyết vấn đề nào đó ta sẽ được thúc đẩy đến trạng thái nhận thức mà chúng ta không có được khi làm việc với những người mà chúng ta mặc định là có cùng quan điểm Riêng việc tương tác với những cá nhân khác biệt đã đủ buộc các thành viên trong nhóm phải chuẩn bị tốt hơn để đón đầu những quan điểm khác và kỳ vọng rằng sẽ phải mất nhiều công sức hai bên mới có thể đi đến nhất trí. Một trong các tác giả của nghiên cứu viết, tiến sĩ Catherine Phillips, hiệu phó tại trường kinh doanh Columbia, đưa sự đa dạng xã hội vào một nhóm có thể khiến mọi người tin rằng sự khác biệt về quan điểm có thể tồn tại giữa họ, và điều này khiến họ thay đổi hành vi của mình. Đây là lý do tại sao các nghiên cứu của Max Kinsey Company và Catalyst Group cho thấy Khi có nhiều người mang suy nghĩ khác nhau, đảm nhận những vị trí cao trong công ty, đặc biệt là trong đội ngũ điều hành, công ty đó sẽ có nhiều khả năng nghĩ ra các chiến lược mới, đem lại lợi nhuận cao hơn và tránh mắc phải những sai lầm ngu ngốc. Ví dụ như mua những công ty kém cỏi Đó cũng là lý do tại sao những thành phố có nhiều người nhập cư từ các nước khác nhau trên thế giới thường có nhiều phát minh sáng chế hơn. Mọi người thường có xu hướng suy nghĩ sắc sảo hơn khi có những người khác mình ở xung quanh. Nếu bạn đang có một nhóm người lên kế hoạch làm thế nào để xây dựng lại một tòa nhà và lúc đó một người đi xe lăn tới gia nhập buổi thảo luận, tất cả mọi người đột nhiên sẽ suy nghĩ hơi khác đi về dự án. Hoặc ví dụ như khi một nhóm các nam cảnh sát hợp tác với nữ cảnh sát, những người đàn ông sẽ đột nhiên bắt đầu suy nghĩ một cách sắc xảo hơn về vấn đề cần giải quyết. Và hóa ra, điều ngược lại cũng đúng. 9. Khi Kate Wong lần đầu bước vào văn phòng của Ellen Pinkerton ở Chicago để phỏng vấn xin việc năm 1856, Pinkerton mặc định cô tới ứng tuyển vị trí thư ký. Anh được một phen ngạc nhiên khi Wong, khi ấy mới chừng 23 tuổi, nói rằng cô tới ứng tuyển vào vị trí thám tử mà anh đã quảng cáo trên báo. Quá trồng khi tuổi còn trẻ, Wong đã học cách tự bảo vệ bản thân trên những khu phố dữ dằn ở Chicago. Cô biết mình có những kỹ năng đặc biệt mà hãng thám tử có thể tận dụng. Nhưng Pinkerton thốt lên, làm gì có ai tuyển nữ thám tử? Won biết điều đó, cô khẳng định chắc định rằng sự tháo vắt của cô đủ bù lại thiếu hụt về sức mạnh cơ bắp. Cô nói phụ nữ luôn chú ý kỹ hơn tới các chi tiết và kiên nhẫn hơn. Hơn nữa, Won lập luận rằng cô có thể đóng vai trò hữu ích nhất trong việc tìm hiểu những bí mật mà các thám tử nam không bao giờ tiếp cận được. Pinkerton suy nghĩ suốt tối hôm đó Mặc dù bị các đồng nghiệp phản đối Anh vẫn nhận Won và làm việc Ngày hôm sau Và anh không phải hối hận mảy may Won tỏ ra là một trong những thám tử giỏi nhất Cô ấy chưa từng làm tôi thất vọng Sau này Pinkerton kể lại Và cô ấy đã làm thay đổi Phong cách làm việc của cả hãng Chúng ta nên chú ý rằng Việc Won là nữ đem đến cho cô Hai lợi thế khi làm thám tử Lợi thế thứ nhất là bề ngoài Vì là phụ nữ Cô có thể đi qua ngay trước mũi một tên tội phạm mà không bị nghi ngờ, tương tự như Chris Chung trong buổi tiệc cưới của tay chủ mafia. Nhưng lợi thế thứ hai quan trọng hơn là Won đem một kiểu suy nghĩ mới đến với hãng thám tử của Pinkerton, cũng giống như Chung đã giúp FBI nghĩ ra các kế hoạch thông minh vì cô suy nghĩ theo lối hoàn toàn khác. Kỹ năng cải trang và sắp xếp di chuyển của Won đóng vai trò cốt lõi trong vụ cứu mạng Lincoln. Warren đã thay đổi cái cách mà Pinkerton nghĩ về công việc thám tử. Nhờ thế, giúp anh xây dựng một trong những hãng thám tử thành công nhất trong lịch sử, hãng mà sau này đặt đền móng cho lực lượng an ninh bí mật liên bang. Nhờ có Warren, Pinkerton thiết kế logo công ty của mình, hình một con mắt với dòng chữ Chúng tôi không bao giờ ngủ, ghi bên dưới, gợi lại chuyện cô đã thức trắng đêm để canh giữ cho Lincoln. Hình ảnh này khởi gợi trí tưởng tượng của mọi người và khởi nguồn cho từ con mắt bí mật. Cùng với nhau, Warren, Webster và Pinkerton tạo nên một đội nhóm trong mơ. Hãng thám tử và đặc biệt là ba người này sau đó tiếp tục định hình ngành thám tử tư như ngày hôm nay. Đóng góp của Warren và hãng Pinkerton là vô cùng giá trị. Một tờ báo đã gọi cô là thám tử tài ban nhất nước Mỹ và có lẽ là nhất thế giới. Và nhờ thế, Pinkerton đã giao cho cô thành lập nguyên một ban mà anh đặt tên là Ban Thám Tử Nữ. với nhiệm vụ cung cấp các nữ thám tử hợp tác giải quyết với các nam thám tử nhiều vụ việc khác nhau. Pinkerton muốn có một đội nhóm trong mơ giải quyết tất cả các vụ việc. Nam giới và nữ giới vẫn bị phân biệt trong cơ cấu tổ chức của hãng, điều thể hiện những tập tục xã hội lạc hậu của thế kỷ 19, nhưng chỉ riêng việc để phụ nữ tham gia công việc điều tra cũng đã là cực kỳ tiến bộ ở thời đại của Pinkerton. Quan trọng hơn với Pinkerton, Thu nhận các nữ thám tử theo cách này đem lại hiệu quả tuyệt vời trong việc phá án. Anh đã bị thuyết phục bởi sức mạnh của sự đa dạng nhận thức. Một cách trùng hợp, người đáng chú ý nhất ủng hộ sự đa dạng nhận thức thời đó chính là Tổng thống Lincoln. Cái cách Lincoln thuyết phục những đối thủ có tư tưởng đối lập làm việc cùng với ông ở Nhà Trắng đã được ghi lại rất chi tiết trong sách vờ và phim ảnh. Lincoln biết rằng những lối suy nghĩ khác biệt nhau trong đội nhóm sẽ giúp ông tối đa hóa cơ hội giành chiến thắng trong cuộc nội chiến và thống nhất đất nước. Giá mà nhiều người hơn trong số các tổng thống kế nhiệm ông hiểu được điều này. Cho tới giờ, chúng ta đã thấy bằng cách nào con người có thể cùng nhau làm nên những điều phi thường khi kết hợp sự đa dạng nhận thức. Có lẽ bạn cũng đã thấy từng thành viên của các đội nhóm trong mơ mà chúng ta đã gặp gỡ cho tới giờ... đều đem tới những công cụ riêng cho cả nhóm. Wundt và Webster đóng góp những điều rất khác biệt cho các đội thám tử trong mờ của Pinkerton. Mặc dù họ chơi khúc quân cầu như có thể đọc được suy nghĩ của nhau, các cầu thủ của đội Liên Xô cũng mang tới những điều khác nhau tới sân băng. Chẳng phải phóng đại khi nói rằng đội Hồng quân thống trị nhờ sự kết hợp phương pháp giải quyết và quan điểm nhìn nhận của các huấn luyện viên, sức sáng tạo dị thường của Tarasov và sự quyết liệt của Tikhonov. Vẫn còn nhiều yếu tố nữa mà chúng ta cần sâu chuỗi trên hành trình tìm hiểu các đội nhóm trong mơ. Nhưng như chúng ta đã thấy, khi thiếu đi các công cụ tinh thần khác nhau, chúng ta sẽ tự giới hạn mình có thể leo lên đỉnh núi cao cỡ nào. Hãy để ý, điều này đi ngược lại với lời khuyên mà chúng ta thường nhận được tại nhiều tổ chức. Hãy thu nhận nhiều người giống như thế này hơn nữa. Chúng ta vẫn thường nói vậy. Hãy tăng cường những điểm mạnh của mình. Chúng ta vẫn thường cổ động. Đừng nhận cô ấy, cô ta không thể thích nghi với văn hóa ở đây đâu. Chúng ta vẫn khuyên người khác. Trừ phi bạn đang tuyển một đội ngũ những công nhân đập đá trên dây chuyền sản xuất hàng loạt, kiểu lời khuyên này là vô cùng ngu ngốc. Sự phù hợp sẽ đem lại cho chúng ta thứ gì ngoài kiểu suy nghĩ giống y hệt nhau. Những bản sao giống hệt của chúng ta sẽ làm được gì ngoài đưa nhiều người hơn lên cùng một đỉnh núi. Nếu bạn coi vị trí và công việc của mình chủ yếu liên quan tới những điều đã biết rõ, hoặc cải thiện từng chút một, thì đa dạng nhận thức không quan trọng lắm, Yamashita nói. Nhưng ông nói rằng việc tạo nên những bước đột phá về bản chất đòi hỏi những góc nhìn, ý tưởng, cách làm, xuất thân, độ nhạy cảm, chia lớp, chia miếng theo kiểu khác. Quả thực, những bước đột phá chỉ diễn ra khi chúng ta phá bỏ khuôn mẫu có sẵn. Chúng ta đã biết rằng khi cần tiến bộ cùng nhau, những sự khác biệt quan trọng nhất đều nằm trong đầu chúng ta. Và những sự khác biệt đó được xây dựng bằng các trải nghiệm, mà trải nghiệm thì được định hình bởi chính con người chúng ta. Nắm được điều này quả thực là tin tốt vì hai lý do. Thứ nhất, nó cho chúng ta lý do cụ thể để hợp tác với những người không giống mình chút nào, cái cớ hoàn toàn thực dụng để hợp tác với những người khác biệt, và đây cũng là lựa chọn đúng về mặt đạo đức. Nó cũng giúp chúng ta biết mình cần tìm kiếm điều gì khi xây dựng các đội nhóm để giải quyết vấn đề cùng nhau. các cách nhìn nhận và quy tắc giải quyết khác nhau và những thứ đại diện cho chúng, trải nghiệm, bản ngã và cấu tạo sinh học. Điều này cho chúng ta cơ sở để khám phá tất cả những khía cạnh còn lại của làm việc nhóm. Nhưng trước khi đến với tất cả những điều đó và cả những yếu tố quan trọng khác biến những đội nhóm bình thường thành đội nhóm trong mơ, chúng ta có một thứ cần phải giải quyết ngay. Nếu chúng ta kết luận rằng những sự khác biệt và đa dạng nhận thức đến từ chúng sẽ khiến chúng ta trở nên thông minh hơn khi hợp tác với nhau, ta lại gặp phải một vấn đề. Tại sao những sự khác biệt gần như lúc nào cũng khiến các đội nhóm trở nên tồi tệ đi? Tổng kết, qua trường này, tôi muốn giúp các bạn thấy được tầm quan trọng của sự đa dạng trong đội nhóm. Nói cách khác, bạn cần nhận thức được sự cần thiết phải có những người khác mình xung quanh, thay vì để bản thân đi theo khuynh hướng nhất nhất tin tưởng. và gần gũi những người có lối suy nghĩ giống hệt. Đa dạng trong một đội nhóm là đa dạng về hoàn cảnh xuất thân, môi trường giáo dục, độ tuổi, giới tính, thể chất, thậm chí phong cách ăn mặc, lối sống, vân vân Những thành viên có các đặc điểm khác nhau thường sẽ có lối tư duy khác nhau. Một đội nhóm đa sắc màu tức là có sự đa dạng trong tư duy và nhận thức. Như vậy, sẽ có khả năng đưa ra những ý tưởng mới lạ và đột phá, hơn là đội nhóm một màu chỉ gồm toàn những người nhất trí với nhau về mọi vấn đề. Tôi đã cho bạn một lý do để mở lòng và hợp tác với những người không giống mình chút nào. Họ sẽ giúp bạn trở nên sắc sảo hơn, điều bạn không có được khi làm việc với những người mà bạn mặc định là có cùng quan điểm. Tóm lại, chìa khóa để tạo nên một đội nhóm trong mơ chính là tập hợp được một nhóm đa dạng nhận thức, Bạn và tất cả các thành viên khác trong nhóm sẽ có xu hướng suy nghĩ nhạy bén hơn khi có những người khác mình xung quanh. Hãy coi sự khác biệt và bất đồng là một món quà. Thay vì tỏ thái độ phòng thủ, muốn trở thành những người làm việc nhóm giỏi hơn, bạn không chỉ cần phải học cách chấp nhận những người khác mình mà còn phải luyện cho mình trở nên cởi mở và luôn tìm kiếm những góc nhìn mới. Action Hình thức làm việc nhóm của bạn là gì? Nhận xét về mức độ tương đồng trong tính cách. Nền tảng học vấn, phong cách sống của các thành viên trong nhóm của bạn Khi các thành viên không thống nhất phương án giải quyết vấn đề Bạn đã dùng cách nào để đưa ra quyết định sau cùng Đánh giá hiệu quả làm việc của nhóm bạn chương 2 Vấn đề thiếu lâm Chúng tôi muốn kiếm tiền Chúng tôi muốn đi ra ngoài phố 1. Tháng 5 năm 1998 Hai thế giới khổng lồ đâm sầm vào nhau Chrysler, nhà sản xuất các nhãn xe Docker và Jeep tại Detroit có biên lợi nhuận cao nhất trong số tất cả các nhà sản xuất ô tô trên thế giới. chi phí phát triển các sản phẩm của nó chỉ bằng một nửa Ford và một phần ba General Motors, mặc dù là công ty nhỏ nhất trong nhóm ba công ty này. Tuy thế, CEO Bob Eaton cho rằng Chrysler vẫn chưa chuẩn bị kỹ cảng cho tương lai. Khi mạng Internet đem lại nhiều thông tin hơn cho tất cả mọi người, các khách mua xe đòi hỏi chất lượng cao hơn, Những tiến bộ trong lĩnh vực điện tử đe dọa khiến các động cơ của Chrysler rơi vào lạc hậu, và một loạt những chiếc xe Toyota và Lexus vừa rẻ vừa có chất lượng tốt hơn đã đe dọa vị trí của 123.000 công nhân tại Chrysler. Trong khi đó, Daimler là một trong những công ty sản xuất hàng đầu châu Âu. 300 công nhân của hãng sản xuất Mercedes-Benz và Maybach này đã tạo nên những chiếc xe con, xe tải và xe buýt tốt nhất thế giới, Mặc dù Demler luôn đi đầu trong lĩnh vực thiết kế ô tô, Shell Jackensgram cũng rời vào lo lắng. Demler đã bơm hàng triệu đô la vào nghiên cứu và phát triển, nhưng lại đang gặp khó khăn trong việc thu lợi nhuận cao từ việc đầu tư. Công ty này có thị phần rất nhỏ ở Mỹ, và nó cũng đang sợ hãi sự cạnh tranh đến từ các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản. Hai siêu nhận ra rằng phương pháp của công ty mình có thể giải quyết điểm yếu của công ty kia, Sự hiệu quả không ai sánh bằng của Chrysler đi kèm với khả năng sáng tạo huyền thoại của Daimler, một sự kết hợp hoàn hảo, chất lượng của Daimler và tinh thần cao bồi dám làm tất cả của Chrysler sẽ khiến họ không thể bị đánh bại. Khi kết hợp với nhau, họ có đủ công cụ và tài năng để đối đầu với Ford, GM và Toyota để trở thành một trong số những công ty sản xuất ô tô lớn nhất thế giới nếu chưa phải là số 1 Vậy là hai bên đồng ý hợp tác với nhau. e và Scram bắt tay. Daemler và Chrisler trở thành Daemler-Chrisler. Scram gọi đây là cuộc sáp nhập của hai công ty ngang bằng nhắm tới sự tăng trưởng và sức mạnh chưa từng thấy. Công ty mới thành lập có giá trị khoảng 100 tỷ đô la. Đây là cuộc sáp nhập xuyên lục địa lớn nhất trong lịch sử. Và sau này nó trở thành một trong những thảm họa kinh doanh khủng khiếp nhất trong lịch sử. Theo Harvard Business Review, từ 70 đến 90% các công ty sáp nhập không thể hợp lực. Điều đó nghĩa là họ không thể ghép hai công ty thành một công ty đáng giá hơn từng công ty đơn lẻ trước khi sáp nhập. Đáng báo động hơn, một nửa các cuộc sáp nhập lại khiến về kinh doanh kém đi. Ít trường hợp nào nổi bật như Daimler Chrysler. 3 năm sau cuộc sáp nhập mạnh chưa từng thấy, công ty 100 tỷ đô la chỉ còn đáng giá từ 44 đến 48 tỷ đô la. gần ngang ngửa so với khi chỉ mình đêm lơ khi hoạt động riêng. Lẽ ra, nó phải là cuộc sáp nhập lớn nhất trong lịch sử, một đội nhóm trong mơ của các nhà sản xuất ô tô. Điều gì đã xảy ra vậy? Thảm họa này là chủ đề nghiên cứu của rất nhiều trường kinh doanh. Một số người chỉ ra rằng hai công ty này đã đánh giá quá cao tiềm năng của mình. Những người khác thì chứng tỏ rằng những sai lầm trong quản lý đã ngăn cản khả năng tăng trường. Nhưng chỉ riêng những thứ đó là không đủ để làm bay hơi 50 tỷ đô la. Demler-Chrysler không lụn bại vì xe của họ trở nên kém chất lượng hơn, mà cũng không phải vì các nhà quản lý đã quên mất cách làm ăn. Nguyên nhân thất bại ghê gớm của Demler-Chrysler cũng chính là thứ làm hỏng phần lớn các cuộc sáp nhập trong lịch sử kinh doanh hiện đại. Cuộc sáp nhập thất bại vì mâu thuẫn văn hóa. Trên bề mặt, những người của Demler và Chrysler là rất tương đồng với nhau, Hai công ty có 400.000 kỹ sư, nhà thiết kế, công nhân và quản lý phần lớn là nam giới già trắng ưa thích xe hơi. Họ có vẻ ngoài giống chúng ta, ăn nói giống chúng ta, cùng tập trung vào một thứ và khả năng tiếng Anh của họ không chê vào đâu được, một giám đốc của Chrysler nói với các đồng sự người Đức của mình, như được ghi lại trong một nghiên cứu của trường Dartmouth, rõ ràng không hề có va chạm văn hóa nào ở đây. Đánh giá đó quả là nông cạn đến nực cười. Những người Đức và người Mỹ làm việc cùng nhau có các thói quen giao tiếp, quan niệm về không gian cá nhân và chiến lược đàm phán khác nhau. Họ có những quan điểm cốt lõi hoàn toàn khác biệt về phụ nữ ở nơi làm việc và vai trò lãnh đạo. Họ có mức độ tập trung, động cơ làm việc và các nhìn nhận khác nhau về điều gì là quan trọng trong sản xuất xe hơi. Nói cách khác, như chúng ta đã biết ở chương trước, họ có sự đa dạng rất lớn về quan điểm và phương pháp. Công ty mới trì hàng triệu đô la cho các buổi hội thảo văn hóa như xâm hại tình dục ở không gian làm việc Mỹ và quy tắc ăn tối kiểu Đức, nhưng chúng cũng vẫn nông cạn. Từ góc nhìn của các nhân viên hãng Daimler, mục tiêu khi sản xuất ô tô là vẻ đẹp và sự chính xác hoàn hảo, chất lượng bằng bất kỳ giá nào là phương châm của họ, nhưng với các nhân viên của Chrysler, mục tiêu là sử dụng hữu dụng và giá cả hợp lý cho khách hàng. Những người Mỹ cho rằng các đồng nghiệp người Đức chỉ quan tâm tới giới thượng lưu. Những người Đức thì nhìn nhận đám người Mỹ là những kẻ liều lĩnh, có gù thẩm mỹ cực tồi. Một số giám đốc của Demler thậm chí còn nói với truyền thông rằng họ sẽ không bao giờ lái một chiếc Chrysler. Mặc dù có vẻ bề ngoài gần giống nhau, các nhân viên của Demler Chrysler lại khác nhau hết cỡ. Chưa đầy 10 năm sau, hai công ty này lại ai đi đường đấy. Scram từ chức giữa cơn giận dữ của các cổ đông, còn Eaton thì đã ra đi từ lâu rồi. Một công ty vốn tư nhân trả 6 tỷ đô la 10% giá trị năm 1998 của Chrysler để mua lại phần vốn của những người Mỹ Chẳng bao lâu sau, công ty này phá sản Ngoài số tiền khổng lồ, câu chuyện này không phải hiếm gặp trong giới kinh doanh Hơn một nửa các công ty sáp nhập bị mất giá thay vì duy trì được nó Một nửa trong số đó nói rằng yếu tố quan trọng nhất gây nên thất bại là khác biệt văn hóa tổ chức 30% thì nói rằng Đó là do vấn đề hòa nhập văn hóa. Nói cách khác, phần lớn các công ty sáp nhập mất tiền không phải vì làm ăn kém hiệu quả. Họ mất tiền vì người của họ không thể giải quyết được những khác biệt. Điều này có thể vẫn xảy ra mà chẳng cần đến cuộc sáp nhập nào. Chuyện tương tự vẫn diễn ra khi các công ty đơn giản thuê người từ các nhóm nhân khẩu khác nhau và kết hợp vào đội ngũ của mình. Tại thời điểm viết cuốn sách này, 90% các công ty trong nhóm Fortune 500 đã đặt ra một cán bộ đa dạng theo cách này hay cách khác để giúp tuyển dụng và giữ chân các công ty đến từ các nhóm nhân khẩu khác nhau. Vì họ lập luận rằng các đội nhóm được cấu thành từ những người thuộc các chủng tộc, giới tính và lứa tuổi khác nhau sẽ trở nên thông minh hơn. Khá giống với những gì tôi trình bày ở chương trước. Nhưng cũng giống như các cuộc sáp nhập, những số liệu tuyển dụng cho thấy một điều đáng buồn, đưa những người khác biệt vào đội nhóm thường gây ra nhiều vấn đề. Các nghiên cứu là rất dễ hiểu. Sự đa dạng chủng tộc văn hóa và giới tính thường dẫn đến tăng mâu thuẫn, các giáo sư của Auburn trường đại học kết luận trong một nghiên cứu trên tạp chí quản trị chiến lược. Tiến sĩ Nicole Bass của Đại học of còn nói thêm, các nhóm đa dạng sẽ gặp nhiều mâu thuẫn, tỷ lệ nghỉ việc cao hơn, mức hòa nhập xã hội thấp hơn và nhiều vấn đề giao tiếp hơn. Điều này khiến các tổ chức rơi vào thế khó xử, nếu chấp nhận đa dạng nhân khẩu, họ lại có nguy cơ gặp phải mâu thuẫn tại nơi làm việc. Tiến sĩ Bassett Jones viết, và nếu tránh đa dạng hóa, họ lại gặp nguy cơ thiếu khả năng cạnh tranh. Chào mừng bạn đến với mâu thuẫn của những sự khác biệt. Như chúng ta đã thấy khi nghiên cứu các lực lượng bảo vệ luật pháp và câu chuyện về ngọn núi vấn đề, sự đa dạng nhận thức khiến chúng ta trở nên thông minh hơn. Nhưng rủi thay, tất cả các nghiên cứu đều cho thấy nó cũng khiến chúng ta dễ mâu thuẫn với nhau hơn. Và mâu thuẫn này thường phá tan đội nhóm của chúng ta trước khi ta kịp tận dụng các sự khác biệt. Một nghiên cứu trên 700 công ty Mỹ của các giáo sư Harvard cho thấy rằng phần lớn các chương trình đa dạng hóa nhân khẩu chẳng đem lại ảnh hưởng tích cực nào mà nó còn khiến tình hình tồi tệ hơn cho các nhóm thiểu số. Các nghiên cứu thực hiện trên các chương trình tuyển dụng đa dạng của chính phủ không cho thấy dấu hiệu nào là đem lại môi trường công bằng hơn cho phụ nữ và người da màu, không hề. Và đáng buồn hơn, các nghiên cứu của Đại học Portland còn cho thấy giao riêng cho các nhóm thiểu số vận hành những chương trình quản lý đa dạng lại càng khiến các nhóm cô lập này bị gạt ra ngoài lề. Thực chất, nó làm những chia rẽ trở nên sâu sắc hơn. Đối với lĩnh vực dân sự, một nghiên cứu của nhà khoa học chính trị Robert Putnam của Đại học Harvard cho thấy một thành phố có sự đa dạng chủng tộc càng cao thì càng ít người đi bầu cử hoặc làm công việc tình nguyện. Như chúng ta đã nhắc tới ở chương trước, các thành phố đa dạng trùng tộc thường đem lại nhiều phát minh và bằng sáng chế hơn. Nhưng nghiên cứu của Putnam cho thấy rằng chúng cũng có mức độ tin tưởng trong xã hội thấp hơn, nghĩa là mọi người cảm thấy căng thẳng hơn khi gặp gỡ hàng xóm. Và các nghiên cứu theo sau đó chứng tỏ rằng sự tin tưởng xã hội này chỉ là số dự đoán tăng trưởng kinh tế, còn chính xác hơn mức độ vốn con người hay kỹ năng. Ái trà, nhưng chờ đã, chẳng phải chúng ta đã giành nguyên cả chương trước, Để nói về những sự khác biệt đem lại tiến bộ như thế nào hay sao, chẳng phải chúng ta đã học được rằng các công ty có đội ngũ lãnh đạo đa dạng sẽ kiếm được lợi nhuận cao hơn. Chẳng phải chúng ta đã khám phá ra rằng các sở cảnh sát và các cơ quan tình báo sẽ hiệu quả hơn khi chấp nhận phụ nữ và nhiều kiểu người khác nhau. Hãy chuẩn bị để mà buồn đi. Trái với những gì chúng ta đã thấy ở trường trước, một nghiên cứu trên 464 sở cảnh sát trên khắp nước Mỹ cho thấy rằng Các sở cảnh sát có mức đa dạng chủng tộc cao nhất thì cũng có số cảnh sát nghỉ việc hoặc bị sa thải cao nhất. Các nghiên cứu cho thấy điều tương tự cũng đúng với phần lớn các tổ chức kinh doanh. Đúng là sự khác biệt giúp giải quyết vướng mắc nhưng chúng cũng dẫn đến mâu thuẫn giữa các đồng sự. Hãy thử tưởng tượng bạn là Chris Chung, hồi đầu thập niên 1970. Bạn bắt đầu làm công việc đầu tiên sau khi rời học viên FBI. Bạn đến văn phòng và nhận ra mình là người phụ nữ duy nhất. Bạn cũng là nhân viên duy nhất gốc châu Á Tất cả các cảnh sát nam giới Hòa hợp với nhau cực kỳ thân thiết Họ đi uống bia với nhau vào mỗi thứ sáu Họ nói chuyện bằng các hình ảnh ẩn dụ thể thao Và có quy tắc ứng xử giữa anh em Khi bạn nói năng và hành động hơi khác Với cả nhóm Một số người cảm thấy khó chịu Khi bạn đề xuất cả nhóm đến một quầy rượu vang Để uống vào thứ sáu Thay vì quán bar mở trên kênh thể thao Ai nấy đều cười nhạo Khi bạn bị lờ đi hoặc bị cắt ngang trong các cuộc họp, gần như không ai để ý ngoài bạn ra. Có lẽ bạn sẽ đứng lên đấu tranh và họ cảm thấy ngày càng bực bội. Tệ nhất, một nửa các đồng nghiệp của bạn không hề biết rằng những điều trên đang khiến bạn bật tâm. Chúng ta sử dụng từ thích nghi văn hóa một cách thường xuyên đến vậy ở chỗ làm cũng là có lý do. Đó là vì khi có được nó, chúng ta cũng có được sự bình yên. Nếu bạn không thích nghi văn hóa giữa một nhóm các đồng nghiệp thân thiết được, thì dù những ý tưởng và quan điểm độc đáo của bạn là hữu ích, sự có mặt của bạn lại gây nền mâu thuẫn. Giá mà bạn giống với phần còn lại của cả nhóm thì tốt hơn. Và đó chính là kết luận trong trường hợp của Demler-Chrisler. Nếu các nhân viên của công ty mới sáp nhập không đa dạng nhận thức đến thế, hẳn là mức độ mâu thuẫn cũng giảm đi. Và khi ít mâu thuẫn hơn, vụ sáp nhập sẽ không thiệt hại nhiều tiền đến vậy. Hay ít ra, người ta tưởng là thế. 2. Vài năm trước, khi Demler và Chrisler hợp tác, một cuộc sáp nhập nữa cũng đang hình thành trong các dự án nhà ở xã hội ở New York. Cuộc sáp nhập mà sau này sẽ làm thay đổi cuộc đời Robert Fitzgerald Dix. Dix có 10 anh chị em và lớn lên khi gia đình sống ở 10 căn nhà dự án khác nhau. Kỷ niệm cuối cùng về cha anh là từ khi anh còn bé tí. Bố anh cầm búa, đập vỡ hết đồ đạc ngay trước khi rời bỏ mẹ anh. Đồng lương eo hẹp của mẹ Dix Giúp gia đình có thể ở lại các căn hộ được chính phủ tài trợ Khu Queens sau đó là Brooklyn và đảo Staten Trong một căn phòng dưới tầng hầm, Dick và 5 anh em ngủ trên hai chiếc giường đôi Thỉnh thoảng, bừa to sẽ làm cống dâng lên, che mất cửa sổ của họ Hồi nhỏ, anh là một đứa trẻ hay suy nghĩ Về sau, anh viết về sự may mắn đến từ cảnh sống khổ cực đó Sống ở nơi kết nổi lênh bình là nguồn gốc của nhiều kinh nghiệm quý báu, anh nhận xét. Tôn giáo trở thành cứu tinh của anh. Đầu tiên là nghiên cứu kinh của hội thánh Baptist. Sau đó là hồi giáo với những bài học về toán học và sự bình yên. Sau đó là đạo giáo. Dix khi ấy mới 10 tuổi nhận thấy mình yêu thích tất cả những thứ đó. Nhưng dù sao thì anh vẫn bị cuốn vào các công việc đường phố, bán ma túy, hoạt động bằng nhóm. Một lần, một thiếu niên bắn chết một người bạn của Dix. Ở thập niên 1980, cả Jesus lẫn Muhammad đều không thể ngăn những đứa trẻ sống ở khu nhà xã hội vào đời. Ở tuổi 20, Dix chuyển tới Cleverland. Anh ngay lập tức mắc vào một vụ xả súng giữa các băng nhóm đối địch. Một hôm, khi đang lái xe chở bạn gái của em họ về nhà, anh bị một băng nhóm phục kích. Họ bắn vào chiếc xe, cô gái và Dix. Dix bắn trả, chiếc xe bị ăn đạn lỗ chỗ. một người dính đạn, và Dix phải ra tòa. Tòa muốn kết án anh 8 năm tù về tội cố gắng giết người do Dix đã bắn vào bóng tối. Chàng thanh niên da đen xuất thân từ khu nhà ở xã hội ở New York, rõ ràng sẽ chẳng có chút cơ hội nào khi đối đầu với viên công tố sút sáng ở Cleveland muốn làm gương cho những tay đầu gấu chuyển tới thành phố của ông. Nhưng Dix tới thư viện luật, anh nghiên cứu ngày đêm để chuẩn bị lời khai trước tòa. Khi tới lượt mình anh tuôn ra một bài diễn thuyết đầy cảm xúc. Anh kết lại câu chuyện của mình. Nó có tầm ảnh hưởng ghê gớm đến nỗi. Ba trong số 11 bồi thẩm đoàn da trắng đã ôm lấy Dix sau khi tuyên bố anh vô tội. Tờ báo địa phương cho chạy dòng tít. Vị bồi thẩm bật khóc khi nghe bản án của Dix. Đó là cơ hội thứ hai dành cho anh. Tôi lấy lại được 8 năm của cuộc đời mình, anh nói. Anh bỏ hút thuốc và uống rượu cho tới khi kiểm soát được trở lại. Anh cũng không la cà với bằng nhóm nữa. Anh chuyển về sống ở New York. Từ bé đến lớn, Dix có rất nhiều các thú chơi kỳ lạ. Anh có thể kể lại cốt truyện bất kỳ bộ phim cung phu nào có ở Thư viện địa phương và tôn giáo thứ hai của anh, đứng sau món Thiên Chúa, Hồi giáo, Đạo giáo tự chế là cờ vua. Anh và những đứa trẻ khác trong khu nhà ở xã hội chơi cờ hàng nghìn giờ đồng hồ. Và giống như các bạn của mình, Dix bị mê hoặc bởi một loại âm nhạc mới xuất phát từ khu bronze cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, hip-hop. Anh bắt đầu thu âm các điệu hip-hop trên những thiết bị tự chế ở tuổi 11. Sau phiên tòa, Dix bắt đầu đi dạo những chuyến rất dài như để thiền định. Trong những lần đi dạo đó, anh nảy ra một ý tưởng. Anh có thể kết hợp tất cả những điều anh ưa thích, cờ vua, cung phu, tôn giáo và âm nhạc là một. Thiền định cho phép tôi kết nối tất cả, nhìn ra tiềm năng của chúng. Anh viết, tôi nhận ra rằng không ai khác có thể làm được điều này lúc đó, vì không ai có đúng nhóm những trải nghiệm đó cả. Anh sẽ sử dụng chúng để lập nên nhóm nhạc rap hay nhất mọi thời đại. Nhưng đây không chỉ là một nhóm bình thường, nó phải là một đế chế, một đội quân nhạc rap, và anh sẽ đặt tên nó là Phái Võ đang dựa theo tên bộ phim cung phu anh yêu thích, Thiếu Lâm và Võ Đang Đó quả là một ý tưởng kỳ dị. Câu chuyện về cuộc sáp nhập thứ hai của chúng ta diễn ra như vậy đó. Dix thu nạp những tay rapper nghiệp dư giỏi nhất mà anh biết từ các khu nhà ở xã hội ở Brooklyn và đảo Staten. Cuối cùng, họ lập thành nhóm 9 người, bao gồm cả Dix. Một vài người trong số đó anh đã quen từ trước. Hai cậu em họ, Gary và Ruzel, cùng với cậu bạn cùng phòng, Dennis. Phần lớn những người còn lại là dân buồn ma túy mà Dix đã từng gặp khi còn làm ăn ngoài phố. một số thậm chí còn đến từ các băng nhóm đối địch. Dix tận dụng tình yêu hip-hop của họ để kết hợp với củ cà rốt nhử môi là một ngày nào đó thoát ra khỏi khu nhà ở xã hội này để khiến họ cùng lắng nghe kế hoạch của anh. Nó rất đơn giản, hãy cho tôi 5 năm và tôi sẽ đưa các anh lên vị trí số 1. Dix sẽ chế ra các giai điệu và mỗi rapper tự đặt ra phần lời của mình. Mỗi người sẽ dựng hình ảnh của mình là một nhân vật cung phu và Dix sẽ quyết định ai ghi âm cái gì mỗi người sẽ góp vào vài đô la và Dix sẽ tạo nên bản single đầu tiên cho họ 9 người đồng ý và gộp tất cả số tiền mặt họ có Và thế là tháng 10 năm 1992 Gary Grice hay GZA Russell Jones Bastet, hay ODB Clifford Smith Method Man Corey Woods Red Bull The Chef Dennis Cole Godfrey Killer Jason Hunter, Inspector Deck, Leonard Hawkins, you got? Chem Master Mastakila và Robert Future Dick, người mà từ đó nổi tiếng dưới tên The ASA đặt một phòng thu âm và rồi suýt nữa họ giết nhau. 3. Nhìn bề ngoài, các thành viên trong nhóm hip hop của Dick cũng giống hệt như các kỹ sư và quản lý ở DeLorean và Crisler. Tất cả đều là những thanh niên da đen trẻ tuổi, có tố chất lãnh đạo, lớn lên ở khu nhà xã hội ở New York. Tất cả đều thích hip-hop và mỗi người đều ít nhiều thích cung phu. Nhưng tất cả điểm chung chỉ có thế. Một số người đến từ khu Starblighten, người khác đến từ Park Hill, một số thậm chí còn không tới từ đảo Staten. Họ ở khu phố đối địch tại Brooklyn. Các thành viên đã thổi phồng vấn đề này lên. Và ngoài cái tôi lớn, tính cách của họ còn lâu mới được gọi là giống nhau. Một số người luôn bình thản những người khác thì quyết liệt, người lớn nhất 26 tuổi, trong khi người trẻ nhất còn chưa đầy 17. Họ yêu hip-hop, nhưng mỗi người lại có một phong cách hip-hop khác nhau. ODB đầy cuốn hút và có nhịp điệu khó lường. G.J.A. và Mastakila thiên về đầu óc và thư giãn. Method Man có kiểu giọng khàn đầy khoa trương. Red Bull đọc rap nhanh và dữ dội, trong khi Inspector Deck lại đọc kiểu bóng bẩy, phức tạp. Phong cách của Godfrey giàu cảm xúc hơn trong khi phần lời của Hugh God toàn nói về người da đen. Dick nghĩ những điểm đối lập đó là rất ngầu, nhưng chín đầu bếp có khẩu vị khác nhau, rõ ràng sẽ tạo ra công thức gây ngộ độc. Giống như các nhân viên của Demler và Chrysler bỗng nhiên phải làm việc cùng nhau, sự tin tưởng trong nhóm Phái Võ đang là rất thấp. AZA và Method Man, hai thành viên có lẽ tài năng nhất trong nhóm, cãi nhau như điên. Nhưng không ai tin tưởng nhau, ít như Rekwon và Cosfey. Ray coi gót là kẻ lừa đảo, họ đã đối đầu với nhau quá lâu từ khi sống ở cùng khu phố. Chúng tôi không hiểu nhau đủ sâu sắc để mà tin tưởng. Về sau, Rekwon nói với tôi khi nhắc tới cả nhóm, những sự khác biệt vẫn luôn là khác biệt, anh biết đấy. Khi chín chàng trai trẻ kết hợp để biểu diễn hip-hop, họ ngay lập tức giàn mặt nhau, một số người mang súng theo mình mỗi khi ra ngoài. Và điều đó có nghĩa là những cuộc cãi vã liên tục có thể dễ dàng biến thành bạo lực. Nhưng Dick đã khiến họ giữ súng nằm yên trong túi đủ lâu để trình bày phần 2 của kế hoạch. Như thể cậu ấy ra một chiều thần thánh. Redwood nhớ lại nhiều năm sau đó. Cậu ấy gọi tất cả các gia đình tới bàn ăn. Điều anh làm là cực kỳ thông minh. Là thành viên của nhóm, không đồng nghĩa với việc giọng hát của bạn sẽ được thu âm. AZA tuyên bố, anh sẽ sản xuất các bản thu âm của phái võ đăng theo cách cách mà bản thân hip hop đã ra đời trong các cuộc tiệc tùng ngầm. Mỗi buổi thu âm sẽ là một cuộc chiến bằng lời hát. AZA nói với họ, anh sẽ đặt ra nhịp điệu và họ nên chuẩn bị để cạnh tranh trên micro. Sau đó, anh nói, hip hop là một cuộc chiến. 4. Andre, hip hop bắt nguồn từ Jamaica với văn hóa DJ và hệ thống âm thanh. Đây là Andre Torres, tổng biên tập của Rap Genius. Tôi đang ngồi với ông trong một căn nhà kho tại nhà Jovanus, Brooklyn, cố gắng tìm hiểu những điều cơ bản về lịch sử hip-hop. Lớn lên giữa môi trường pop-punk và nhạc đồng quê ở nông trại, tôi thậm chí còn không biết cách phát âm a có phải đọc là Ritja khi bắt đầu chuẩn bị những bài phỏng vấn với nhóm Võ Đăng và các rapper khác. Andre, loại nhạc này đi cùng với Coolhurst làn tới khu bronze vì anh ấy là người Jamaica, họ sẽ có những cuộc chiến bằng âm nhạc. Bạn biết đấy, DJ nọ chiến đấu với DJ kia. Shane, họ cùng chơi cùng lúc. Andre, phải rồi. Shane, vậy là những cuộc chiến đó thực chất là hai tay DJ cố gắng thu hút mọi người tới và nhảy nhót ở phía bên mình. Andre, phải, cho tới khi bạn có thể nhấn chìm tay DJ đối địch. Rob, xin lỗi tôi đến muộn quá, tôi đã đi từ tận đảo Staten. Đây là Rob Markman, chuyên viên quan hệ với các nghệ sĩ tại Rap Channel. Shane, không sao, chúng tôi đang nói về chuyện hip-hop đã phát triển như thế nào. Andre, tôi đang nói đến đoạn nào ấy nhỉ? Sự căng thẳng bắt đầu theo đúng nghĩa đen với các DJ và hệ thống âm thanh. Nó không liên quan gì đến MC, người dẫn chương trình. Điểm cốt lõi hoàn toàn nằm ở tay DJ. MC chỉ đóng vai trò hỗ trợ, anh ta chỉ ở đó để thổi phồng tay DJ mà thôi. Shane, kiểu như một người truyền khuấy động. Rốt, đúng thế, những MC đời đầu... tập chí còn không bao giờ nói mình giỏi cỡ nào, họ chỉ thường nói DJ của tôi siêu cỡ nào và khi một DJ khác xuất hiện, MC của anh ấy sẽ nói anh cừ khôi tới mức nào. Dần dần, nó dẫn tới những sự cạnh tranh, các MC bắt đầu chiến đấu chống lại nhau. Andre, một trong những bước ngoặt lớn chính là cuộc chiến giữa BGB và Khun Modi ở Harlem One. phải rồi, chính là ở Harlem One. Andre, năm 1982 Bạn có thể nghe một phần cuộc chiến đó trên mạng. Nó quả thực rất khác với những thứ vốn chỉ bắt đầu bằng. Đưa tay lên trời đi nào, bạn biết đấy, những màn diễn ngắn trong các buổi tiệc. Tôi lắng nghe đoạn băng, BGP đang khuấy động đám đông bằng cách hô những câu kiểu như «Bawit The Biobank», «Dapeng Dickie Dickie», «Hãy nói hổ đi nào», «Máu lửa lên nào mọi người». Andre nói tiếp, BGP đúng là một MC hàng đầu. Khun Modi thì đang nổi cùng với nhóm Chisirutri, anh ấy nhìn BGP như thể muốn nói, chỉ là một đứa nhãi nhép. Rồi anh ấy tiến lên và đánh bại người kia chỉ trong vòng 5 phút ở mức độ ghê gớm hơn mọi buổi tiệc bình thường. Anh đang khiêu khích cá nhân. Khun Modi, chờ đã, BGP, tôi không muốn làm căng, nhưng hãy xếp cái ba Dittipa vớ vẩn của anh lại. Chúng ta sẽ đi đến phần chính ngay sau đây, tôi sẽ cho anh biết tại sao anh còn lâu mới lên được hàng đầu. Andre nói tiếp, đây là một cách mới để dẫn chương trình. Nó như thể anh ta muốn nói, ồ, tôi sẽ nghiền nát anh và biến anh trở thành gã hê. Rob, trò này có tác dụng rất tốt với đám đông vì nó khác hẳn với những gì họ từng được nghe. Andre, và họ rất yêu thích cái đó. Rob, hồi đó BGP chính là tay MC nổi nhất. Anh ấy chính là một phần lý do tại sao bạn đến dự buổi tiệc. Bạn biết rằng người ta vẫn hay nói, Phần lớn mọi người tới xem các trận đấu của Floyd Mayweather để xem anh ta thua cuộc trước. Bạn không đến để xem BGB thua cuộc, nhưng khi anh ta bị đánh bại, đó quả thực là một bước ngoặt mới. Và đây chính là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi. Andre, phải rồi. Rốt, những cuộc chiến đó dần trở thành huyền thoại. Bạn có thể ghi âm lại những buổi biểu diễn trực tiếp và mọi người sẽ chuyển tay nhau các cuộn bằng đó. Như thể đó là bản thu ẩm chính thức. Andre, Sau cùng, khi các bản thu âm này được ghi lại một cách chính thống, chúng như thể đặt ra hẳn tiêu chuẩn đàng hoang Shen, vậy là ý tưởng về một cuộc chiến về cơ bản đã tạo nên hip-hop. Andre, hẳn là thế. Rob, họ từng viết một bài hát theo đúng nghĩa đen là Mets and Chef. AZA đã khiến cả nhóm chiến đấu với nhau trong bài hát đó. Andre, và đây là điều mà tôi nghĩ rằng đã tạo nên sự sáng tạo. 5. Để giành được cảm tình của những người đi tiệc tùng, Các DJ hồi thập niên 1970 ở Bronx và những người truyền khuấy động phong trào của họ không chỉ cho ra đời một thể loại nhạc mới, mà họ đã tạo ra cả một phòng thí nghiệm để sáng tạo âm nhạc. Hết tuần này tới tuần khác, những nghệ sĩ cạnh tranh nhau sẽ viết phần lời mới để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Nếu bạn bị đánh bại, bạn không thể chờ đợi tới thứ sáu tuần sau để phục thù. Nhà sử học nghiên cứu hip-hop, đồng thời là tác giả của sách Jeff Chang đã nói với tôi, Bạn phải quay trở lại bữa tiệc đó với những bài hát mới mẻ. Các nghệ sĩ thường có được lợi thế bằng cách tự mình điều chỉnh thiết bị âm thanh. Hồi đó không hề có thiết bị fader cho phép bạn vặn nhỏ âm lượng trên loa trong khi vẫn nghe được nó trên tay nghe. Một DJ là Grandmaster Flash đã gắn công tắc đó lên thiết bị của mình. Điều này cho phép anh ấy hòa trộn và kết hợp các bài hát của hai bản thu âm với nhau như thể một màn ảo thuật vậy. Điều này rất phổ biến trong tất cả các buổi biểu diễn DJ ngày nay Nhưng hồi đó, đây quả thực là bước đột phá. Khi những loại máy tạo âm thanh điện tử ra đời, các DJ đã tháo chúng ra để đưa bộ nhớ máy tính vào. Điều này cho phép họ chơi các đoạn mẫu, nghĩa là những mẫu ngắn trong các bài khác, hoặc thậm chí là cả tiếng violin và trống bằng cách ấn nút. Những cuộc chiến buộc các nghệ sĩ phải trở nên sáng tạo hơn và kết hợp những ý tưởng đa dạng thành những âm điệu mới. Nhìn bề ngoài, những cuộc chiến hip-hop Có vẻ như là những cuộc cạnh tranh giữa các cá nhân, nhưng chính những người cạnh tranh với nhau lại trở thành một kiểu đội nhóm đẩy cả dòng nhạc tiến lên phía trước. Cuộc chiến của họ làm nảy sinh không chỉ hip-hop mà cả A&B, techno, electronica và thứ mà ta vẫn gọi là đắp dubstep. Dick trả tiền phòng thu để ghi âm bản single đầu tiên của phái võ đang bằng toàn tiền lẻ. Sau đó, anh dồn những xu hướng dữ dội đa dạng của các rapper và microphone, Mỗi thành viên đều làm việc rất chăm chỉ và xuất hiện để thu âm như thể đang tham gia một cuộc chiến thực sự. Phái võ đang thực sự đã áp dụng cách tiếp cận của võ thuật. Sau này Dix đã viết, vào âm nhạc, phong cách lời hát, lối chơi chữ đầy cạnh tranh, cả sự chuẩn bị về mặt tinh thần. Họ thu âm một singer có tên là Protect Yannick với 8 rapper và 7 đoạn, sau đó bắt đầu bán bản thu âm này trên nóc xe ô tô. Âm điệu của nó không chỉ độc đáo mà thực sự vĩ đại. Vài tháng trôi qua và rồi một DJ chơi bản thu âm này trên một kênh radio của New York. Nhóm võ đang không thể tin nổi. Tận dụng sự hưng phấn đó, cố thủ trong một căn phòng dưới tầng hầm ở đường Morningstar để thu âm một album hoàn chỉnh, Enter the Hutang, 36 Chambers, đi vào 36 phòng võ đang. Dix đấu điện từ nhà hàng xóm để vận hành những thiết bị đi mượn. Băng thu âm, sembler và đàn organ, anh nhặt các điệu trống từ các album nhạc sao ngày xưa và hiệu ứng âm thanh từ phim Thiếu Lâm và Võ Đăng. Dix không rời khỏi căn hầm đó trong suốt nhiều tháng liền, mắt anh trũng sâu, các đồng đội da đen của anh xoan ca tóc, nguyên văn lời của anh. Ghostface đã đánh cắp đồ hộp từ siêu thị về chỗ anh. Cuối cùng, A.J.A. cởi tay nghe ra và bật bản thu âm. Certifics Chambers quả là một kiệt tác. Họ đã kết hợp các phong cách âm nhạc để tạo nên những âm thanh mà chưa ai trên thế giới từng được nghe. Họ phải mất thêm 3 năm chơi nhạc ở các câu lạc bộ nhỏ và bán bản thu âm trên nắp ô tô, và rồi cuối cùng thế giới cũng biết đến nhóm nhạc này. Nhưng khi đã nổi tiếng, Justice Chambers ngay lập tức trở thành đĩa bạch kim. Album thứ hai của Phái Võ Đang sẽ được ra lò ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạn Billboard. Các thành viên của nhóm sẽ cùng nhau bán tới 74 triệu bản thu âm trong 20 năm tiếp theo. Họ cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều những nghệ sĩ giành giải Grammy từ Kanye West cho tới Kendrick Lamar và những nghệ sĩ già trắng như Malcolm Moore và Ryan Lewis. Các nhà phê bình từ Rolling Stone cho tới Village Voice sau này đều coi họ là nhóm nhạc rap vĩ đại nhất mọi thời đại. 6. Hai câu chuyện trên cho chúng ta nhìn thấy một mầu thuẫn nữa Trong cả hai trường hợp của Demler-Chrysler và Phái Võ đang những đội nhóm ban đầu có vẻ giống hệt nhau nhưng thực chất lại đang ẩn dấu những khác biệt căn bản. Sự đa dạng nhận thức đã kéo những đội nhóm tưởng như đồng nhất đó rơi vào mâu thuẫn nặng nề. Trong trường hợp thứ nhất, mâu thuẫn đó đã phá hỏng một công ty. Trong trường hợp thứ hai, nó lại làm thay đổi cả lịch sử âm nhạc. Như chúng ta có thể thấy, sẽ là quá vội vàng khi nhắc lại nhận định Hoàng Đường rằng Những mâu thuẫn nảy sinh từ những sự khác biệt luôn luôn là xấu, nhưng khẳng định điều ngược lại cũng vội vàng không kém. Những mâu thuẫn trong ngành công nghiệp hip-hop thường không đem lại kết quả tốt đẹp chút nào. Mọi thứ trở nên xấu xí trong lĩnh vực nhạc rap. Những người tiên phong cho dòng nhạc hip-hop chỉ cạnh tranh với nhau để giành lấy đám đông trong sàn nhảy. Nhưng cuối thập niên 1990, cuộc chiến đó đã xoay quanh tiền bạc và lãnh địa. Các rapper ở Bờ Đông bắt đầu gây thù chốc oán với các rapper ở Bờ Tây và ngược lại. Thay vì thách thức lẫn nhau bằng âm nhạc, một số bắt đầu thách thức nhau bằng súng đạn. Mọi thứ trở nên nghiêm trọng khi hai rapper đối địch bị giết gần như liền nhau. Khoảnh khắc ghê gớm nhất chính là sau khi Tupac và Bikki bị giết. Trang, nhà nghiên cứu lịch sử hip hop giải thích, sự tiến hóa to lớn về mặt phong cách diễn ra chính nhờ các cuộc chiến. Nhưng sau đó, các cuộc chiến lan ra ngoài phố. Mâu thuẫn giúp ngành công nghiệp hip hop trở nên sáng tạo. Nhưng từ lúc nào, các mâu thuẫn lại trở nên phản tác dụng. Để có được câu trả lời, chúng ta sẽ phải quay ngược thời gian. Đó là vào năm 1901, vào một ngày hè nắng đẹp, bạn đang đi trên phố Thursk ở Dayton, Ohio. Những tòa nhà gạch 2 tầng xếp thành hàng thẳng thắn hai bên đường. Các mặt tiền, tiệm sửa chữa, tiệm bánh kem, chim đang hót trên canh